Phần 21. Trên mặt ít có dơ lên ái kiểu miệng cười, tung tùm tay ngọc kéo lại phu quân đặt lên bàn bàn tay to, phu quân, là lệ nương sai rồi, không nên lấy phu quân bằng hữu treo gẹo, về sau thiếp thân nhất định sẽ không tái phạm, phu quân không cần sinh lệ nương khí tốt không. Tiếu Hằng kỳ thật không có sinh khí, một ngại ở trong lòng hắn là cái khí chất cao hoa kỳ nữ tử, hắn căn bản không có động quá tình yêu nam nữ kia phương diện tâm tư, vừa rồi đột nhiên nghe thê tử treo gẹo. Bản năng phản bác, không nghĩ có bất luận cái gì ô danh dính vào một ngải. Lúc này thấy thê tử nhận sai, cũng có chút hối hận vừa rồi chính mình ngựa khí quá nặng. Cho nên, nắm thê tử tay, bắt đầu tinh tế cho nàng nói về, một ngải cùng hắn hai lần tương ngộ, cùng với thân thế nàng, còn có hai người nhận làm nghĩa huynh muội, về sau cùng nhau loại hương mẹ sự tình. Một đoạn nói xuống dưới, nghe được lệ nương là liên tục lấy làm kỳ tán thưởng. Nàng sinh ra ở một cái suy tàn thư hương dòng dõi nhà, từ nhỏ liền thông minh hiếu học, đọc rất nhiều thư, 11 tuổi liền thay thế bệnh nằm trên giường mâu thân lo liệu gia sự, ngày thường xử sự cực có chủ kiến, tự gả cho tiếu hàng, ở kia đại trạch trong môn, cũng là dùng quá tâm cơ, đua qua tánh mạng, cuối cùng mới được hiện giờ ngày lành. Tư tâm nàng cũng thường cho rằng thiên hạ không còn có nữ nhân có thể so sánh nàng xuất sắc, chính là, lúc này nghe được phu quân giảng thuật. Vị này nghĩa mội nhấp nhô trải qua, quả thực liền cùng kịch nam nhi giống nhau. Trong lòng sớm đem vừa rồi những cái đó hoài nghi ném sau đầu đi, lòng tràn đầy khát vọng, muốn kiến thức một chút vị này kỳ nữ tử là cỡ nào phong thái. Tiếu hằng thấy nàng trên mặt lộ ra kính nể thân sắc, biết nàng trong lòng đã là đi nghi hoặc. Liên cười nói, lệ nương, hiện giờ ngươi cũng biết ta vì sao không được ngươi nói những cái đó ô lời nói. Ta thật sự là thiệt tình kính nể. Không hề nửa điểm tư tình Như vậy kỳ nữ tử Sao là ta một cái thương nhân có thể xứng đôi Phu quân bạn không thể tự coi nhẹ mình Nếu lúc trước không phải vì lệ nương Phu quân cũng sẽ không rơi xuống như thế keo kiệt nông nỗi Đều do lệ nương liên lụy phu quân Nghe được phu quân làm thấp đi chính mình thân phận Lệ nương trong lòng chua sót Nhớ tới hai người mới gặp khi Phu quân cưới thượng cấp tuấn mã Mang theo một đám nô buộc ở núi rừng săn thú Là cỡ nào huy phong Hiểu gì cao quý? Tiếu Hằng vô vô tay nàng, không nghĩ làm nàng như vậy khổ sở. Lệ nương, về sau không cần lại nói như vậy, chúng ta là phu thê, nếu không có lúc trước như vậy, hiện giờ chúng ta người một nhà lại như thế nào quá đến như thế an bình hòa thuận vui vẻ. Hảo, không nói này đó chuyện xưa. Chúng ta ở chỗ này cũng không có gì họ hàng gần đi lại, hiện giờ ta nhận nghĩa muội, lệ nương muốn thay ta đa dụng hiểu lòng cố, ta dù sao cũng là nam tử có rất nhiều không tiện chỗ. Đây là đương nhiên, phu quân không cần lo lắng. Thiếp thân vốn là không có nhiều ít địa phương có thể đi lại, hiện giờ có muội muội, lại là như thế xuất sắc người, cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào chậm trễ. Vậy là tốt rồi, muội muội là ở góa, người đi đi lại, đối nàng cũng hảo. Đúng rồi, ta hôm nay đáp ứng muốn phái cái quản sự đi giúp nàng thu xếp kiến nhà cửa sự, người nói phái ai đi hảo. Lệ nương cẩn thận suy nghĩ một chút, Phu quân, nếu là giúp muội muội thu xếp kiến nhà cửa, kia phái thiếu phú đi hẳn là thích hợp. Không lâu trước đây trong nhà sửa chữa sân, chính là hắn thu xếp trọn mùa, làm người lại thận trọng, miệng cũng kín mít. Cấp muội muội hỗ trợ lại thích hợp bất quá. Tiêu Hằng nghe xong cũng thật cao hứng, tán đồng gật gật đầu, vẫn là phu nhân thông minh, chuyện gì đều cực có trường mực. Kia hảo, liền định thiếu phú. Còn có phu quân, muội muội hiện tại kiến nhà cửa, lại có hai tháng. Hẳn là liền phải dọn đi vào ở, này dọn nhà chi hỉ, chúng ta cần phải chuẩn bị chút cái gì lễ vật mới hảo. Lễ nương đương ra mấy năm, ngày thường các phủ đi lại tặng lễ, đều là nàng dốc hết sức quyết định, bất quá, những người đó đều là chút hời hợt chi giao, đi lễ cũng đều có cựu lễ có thể tìm ra. Nhưng một ngải hiện giờ là bọn họ phu thê muốn chăm sóc, hơn nữa một lòng kính nể nghĩa muội đưa cái gì dọn nhà lễ liền phải cẩn thận châm trước. Vội vàng cùng phu quân thương lượng, rốt cuộc hắn gặp qua nghĩa muội hai mặt, nhiều có nói chuyện với nhau, có lẽ là có thể biết được chút nàng yêu thích. Tiếu hằng nghe xong thê tử do hỏi, đột nhiên nhớ tới, một ngải nói muốn mua chút nô buộc sự tới. Lập tức liền cùng thê tử nói, lệ nương có chút khó xử, phu quân, lẽ ra muội muội dọn nhà chi hỉ, chúng ta làm huynh tẩu đưa mấy cái nô buộc, đảo cũng thích hợp, chẳng qua, muội muội thân thế nhấp nô, khó tránh khỏi phòng người chi tâm rất nặng. Khủng nghi ngờ chúng ta phu thê có dám thị chi ngại. Nhưng là không tiễn nô buộc, lại không biết đưa cái gì mới tốt. Tiếu hằng nhớ tới cùng một ngải này hai lần tiếp xúc, cảm giác lệ nương băn khoăn có chút đạo lý. Nhưng hắn nhất thời cũng nghĩ không ra, trừ bỏ nô buộc, còn có thể đưa chút cái gì hảo. mươi 29 lệ nương tâm sự. Cảm ơn gấu trúc tư vĩ, tắt sái, hy nhiệm đánh thưởng, còn có không kềm chế được thiếu niên hoa tươi rượu vang đỏ sẽ tiếp tục nỗ lực gõ chữ A. Tuy rằng khắc các bằng hữu rất ít đi lên mạng phao, nhưng là, rượu vang đỏ vẫn là muốn cảm ơn đại gia duy trì, mong ước sở hữu các bằng hữu nhật tử quá hài lòng A. Lệ nương tâm tư chuyển động một lát, nhớ tới mấy ngày trước đây đi tần phủ dự tiệc, vài vị phu nhân nói lên một chuyện nhỏ nhi, vì thế trong lòng có biện pháp. Phu quân, mấy ngày trước đây thiếp thân dự tiệc khi, trùng hợp nghe người ta nhắc tới một chuyện, Nói thành Tây có cái ngô bà tử, thời trẻ từng là trong hoàng cung cung nữ, sau lại tuổi tắc lớn bị thả ra cung sau, liền về nhà mẹ đẻ tới, mua cái tiểu viện sống một mình, ngày thường thường thế gia đình giàu có dễ dỗ tỷ nữ quy củ lễ nghi, kiếm chút tiền bạc nhụ sinh. Nếu chúng ta mua mấy cái tỷ nữ, đưa đến nàng nơi đó đi giáo dưỡng 2 tháng, chờ mội mội dọn nhà khi, trực tiếp muốn ngô bà tử hỗ trợ đưa đi, chúng ta vẫn luôn không tiếp xúc cũng liền sẽ không khiến cho cái gì nghi ngờ. ngươi nói như vậy tốt không? Cái này chủ ý suy xét cực kỳ chu toàn, Tiếu Hằng đương nhiên liên thanh nói tốt. Hai người lại thương lượng thêm 10 giường chăn đệm, các màu da dụng chi vật một bộ, lại thêm chút thức ăn trà nghiệp linh tinh, thấu ước chừng hai xe không quý trọng nhưng là đều cực kỳ thực dụng vật phẩm, mới tính ăn bài thỏa đáng. Hai vợ chồng xem sắc trời đêm ám, liền đứng dậy cùng đi phòng ăn bồi nhi tử dùng cơm. Lệ nương nhớ tới nhi tử thèm dạng, chính là cười. Từ trong nhà có hương mễ, thành nhi thập phần yêu thích, mỗi đốn đều phải ăn xong tràn đầy một chén, mới bằng lòng buông chết đũa. Về sau này hương mễ nếu thật có thể trồng ra, bách hoa quốc cũng nhiều một loại lương thực. Lương thực. Nghĩ đến lương thực hai chữ, lệ nương dưới chân chính là một đốn. Mặc kệ nào chiều nào đại, lương thực đều là thiên hạ căn bản, trước nay đều là bị hoàng gia vạn phần coi trọng nếu sang năm phu quân thật sự có thể loại ra hưng mễ một khi hiến cho quốc chủ bệ hạ bệ hạ tất nhiên sẽ có phong thưởng mà khi đó phu quân cùng nàng liền có thể rửa mối nhục xưa làm những cái đó khinh nhục quá bọn họ người đều nhìn xem bọn họ là như thế nào phong cảnh trở về hồi phủ đương nhiên này đó đều không quan trọng quan trọng là nàng thành nhi tiếu hằng không biết này ngắn ngủn trong nháy mắt thê tử trong đầu đã xoay như thế nhiều ý niệm nghi hoặc kéo một chút thê tử Phu nhân, như thế nào không đi rồi? Thành nhi chỉ sợ suốt ruột trở. A, thiếp thân chỉ là đột nhiên nhớ tới chút sự tình, chậm chế phu quân dùng cơm. Lệ nương bị nhà mình phu quân lôi trở lại tâm thần, làm bộ dường như không có việc gì tiếp tục đi trước. Tiếu Hằng nhớ tới vừa rồi cái kia hết muốn ăn tiểu thiếp, lại dặn dò nàng hảo hảo quản giáo một chút, không thể quá mức khoan nhân. Lệ nương không chút để ý gật đầu đáp lời, nếu là ngày thường, nàng không biết muốn như thế nào cao hứng. Nữ nhân kia vẫn luôn là nàng trong lòng thứ, chính là, lúc này nàng tầm tư lại sớm đã chạy đến nơi khác đi. Nàng biết phu quân là không muốn trở lại cái kia tòa nhà lớn, hắn mẹ đẻ chết sớm, hiện tại trở ra phu nhân là vị vợ kế. Năm đó hắn ở săn thú khi cùng nàng xảo ngộ, bởi vì nàng tướng mạo cực giống hắn mẹ đẻ, cho nên không màng tổ mẫu cùng phụ thân phản đối, kiên trì cưới nàng hồi phủ, nàng ở kia đại trạch viện ước chừng bị một năm bà mẫu cùng tổ mẫu làm khó dễ. Hắn tuy biết nhưng cũng chỉ là ẩn nhẫn cũng không có làm cái gì sau lại vị kia vợ kế thuận lợi sinh hạ một tử trong phủ tình thế liền càng thêm phức tạp lên trùng hợp nàng cũng có thai bị kia vợ kế biết được liền châm ngòi tổ mẫu bắt được nàng một chút tiểu sai tàn nhẫn hạ nặng tay sống sờ sờ đem nàng hài tử đánh không có lần này tiếu hằng không có lại nhẫn lại trưởng quát mẹ kế giận mắng tổ mẫu phụ thân sau đó bỏ xuống hết thảy Chỉ lấy mẫu thân cho hắn lưu lại một chút tiền bạc, lãnh nàng đi vào này nhất phương Bắc Hoa Vương Thành rơi xuống chân. Hắn là đối cái kia trong phủ rét lạnh tâm, muốn xa xa né tránh những cái đó thị phi, ở chỗ này an cư đến lão. Chính là, nàng lại không nghĩ như vậy, năm đó nàng bị trượng trách khi, nàng là có biện pháp gọi người thông chi hắn, kia hài tử cũng là có thể giữ được, nhưng là, nàng lại không có làm như vậy kia hải tử là nàng phải rời khỏi hầu phủ đại giới, cũng là làm phu quân tất cả ấy nấy do đó bắt lấy hắn tâm cơ hội. Đương nhiên nàng thành công, hiện giờ bên người nàng không còn có người có thể tùy ý khinh đục nàng, làm khó dễ nàng. Tuy rằng nàng tới nơi này sau 3 năm không dựng, nhịn đau cấp phu quân nạp một tiếp, chính là phu quân đãi nàng lại chưa từng thiếu quá nửa điểm ân ái, từ nàng hoài thành nhi, hắn càng là lại không bước vào quá kia nữ nhân nhà ở chính là, nàng vẫn là không cam lòng đặc biệt là nhìn thành nhi thời điểm, con trai của nàng mới là chờ phủ dòng chính trường tôn, về sau trưởng thành càng là muốn tiếp trưởng an quốc chờ chi vị, tuyệt không phải này phương bắc tiểu thành một cái làm người coi khinh. Thương nhân chi tử. Lúc này, này hương Mễ tuyệt đối là cái cơ hội tốt, nàng muốn cẩn thận tưởng một chút, như thế nào mới có thể nói động phu quân cấp chờ phủ đi phong thư mới hảo. Lệ nương trong lòng có việc, cũng không có ăn uống, qua loa ăn một ít, Chờ phu quân cùng nhi tử đều ăn được, thẳng nhi tử đi ngủ. Lúc này mới cùng phu quân trở về bọn họ phu thê nội thất. Gọi người nâng nước tắm tiến vào, nàng một bên giúp Tiếu Hằng trà lưng một bên cân nhắc như thế nào mở miệng mới hảo. Tiếu Hằng nhìn ra nàng thất thần, hỏi, phu nhân, ngươi trong lòng chính là có cái gì khó xử việc? Lệ nương đang lo như thế nào mở miệng, vì thế cũng liền theo hắn nói đầu nhi nói, phu quân, thiếp thân như thế nào sẽ có khó xử việc? Mỗi ngày cũng bất quá chính là trong nhà này đó việc và thôi. Thiếp thân A, là đột nhiên nghĩ đến, lương thực vẫn luôn là thiên hạ lập quốc căn bản. Nếu sang năm phu quân thật cùng mội mội chồng ra hương mễ, kia chính là một kiện công lớn A nhưng là, nếu chuyện này bị người có tâm đã biết, lợi dụng chuyện này đả kích trở ra, chỉ sợ cũng là kiện thai họa. Tiếu Hằng nghe xong, trong lòng cả kinh, đột nhiên từ thùng gô đứng lên. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới điểm này? Nhưng là ngược lại nghĩ nghĩ, hắn lại an tâm ngồi xuống. Phu nhân nhiều lo lắng, tiểu mội cũng là lần đầu tiên thí loại, có thể hay không thành công còn ở cái nào cũng được chi gian. Liên tính thật trông ra, kia cũng là sang năm mùa thu sự tình, khi đó, lại nói cho phụ thân cũng tới kịp. Hiện tại liền cùng phụ thân nhắc tới, vạn nhất loại không ra, chẳng phải rất là thất vọng. Lệ nương lại giúp hắn hướng trên người rót một gáo thủy, thiếp thân chỉ là cảm thấy, loại không loại ra đều phải trước cùng chờ ra thông cái tin. Vạn nhất có người nói là chờ ra bí mật gieo trồng Tân lương thực, có mang nhị tâm, chẳng phải là phiền toái. Chúng ta trước làm chờ ra biết việc này, đến nơi hắn có phải hay không ở quốc chủ nơi đó trước bẩm báo một chút, hoặc là như thế nào phòng bị đối thủ, liền đều từ hắn quyết định. Chúng ta nơi này chỉ cần sang năm dụng tâm loại hương mễ, có thành công hay không cũng đều không có nỗi lo về sau. đương nhiên, thiếp thân chỉ là cái nữ tác nhân ra không có gì kiến thức như vậy đại sự vẫn là muốn phu quân quyết định tiếu hằng ngồi ở chỗ kia mày nhăn đến gác gao hắn chưa bao giờ hỉ này đó lục đục với nhau nếu bằng không năm đó cũng sẽ không kiên quyết phản ra chờ phủ tự lập gia môn chính là bởi vì nơi đó quá phức tạp không có mâu thân cũng không có gia bộ dáng chính là nếu thực sự có người muốn bắt loại hương mệ chuyện này đả kích chờ phủ này cũng không phải hắn muốn nhìn đến trong lòng nhịn không được thở dài Vì bá cánh làm tốt hơn sự, cư nhiên như thế gian nan. trách không được tiểu mội không muốn làm người biết là nàng cân nhắc gieo chồng hương mễ, này đó việc xấu xa việc xác thật không phải nàng một nữ tử có thể ứng phó được. Không nói được, hắn cần thiết phải cho phụ thân đi phong thư, nhưng muốn nói như thế nào, mới có thể đem tiểu mội trích ra tới đâu. Lệ nương biết hắn đem nàng lời nói nghe lọt được, cũng không hề nói nhiều, chỉ là bắt đầu chậm rãi giúp hắn xoa gội đầu. Nửa tháng sau. Hoa đô ninh nhạc đường cái an quốc chờ phủ cửa thư phòng ngoại viện môn chỗ. Gã sai vặt tiêu an cùng tiêu ninh, đã ước chừng ở Thái Dương hạ đứng hơn một canh giờ, hai người thần sắc đều có chút héo héo, mồ hôi trên trán tử giống hạt mưa giống nhau lăn xuống xuống dưới, thật sự là có chút phơi đến tàn nhẫn, cho dù như vậy, bọn họ đôi mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm viện môn bốn phía, chú ý bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, chút nào không dám có nửa điểm lơi lỏng. Bọn họ ở thư phòng làm việc cũng có 2 năm, chờ ra có cái gì quy củ kiên kỵ, hai người trong lòng đều là nhớ rõ thuộc đầu. Trong đó quan trọng nhất, nhất không thể vi phạm chính là, chờ ra chiêu môn khách nghị sự khi, bọn họ tuyệt đối muốn đứng ở viện môn khẩu giữ cửa, không được phóng bất luận cái gì người tiến vào. Phần 22 Nhưng là, ngày xưa nhiều lắm nửa canh giờ, cũng liền nghỉ xong rồi. Chính là hôm nay lại rất đặc thù. Đầu tiên là đại quản sự cầm phong thư cùng một túi đồ vật tới bẩm báo chờ ra. Sau đó, không vượt qua một nén hương công phu, vài vị môn khách lao ra liền đều bị đưa tới. Sau lại, đại quản sự lại thần bí bưng một cái cái đến kín mít chén gốm đi vào, hai người bọn họ cũng không dám nhìn kỹ, chỉ là nghe cái kia mùi hương à, liền không chế không được chảy nước miếng. ba 30 kiến phòng đội, 1. Tiều An tranh thủ thời gian nhi xem xét mắt thư phòng môn sau đó chiều đối diện nhi Tiếu Ninh nháy nháy mắt, liếm liếm môi khô khốc. Tiếu Ninh là cùng hắn cùng nhau bị mua vào phủ, hơn nữa lại cùng nhau làm việc, lâu như vậy ở trung xuân dưới, như thế nào không rõ ràng lắm hắn động tác nhỏ, biết hắn là muốn đi uống ly trà ý tứ, nhưng là, Tiếu Ninh vẫn là hung hăng lắc đầu, chờ phủ quy củ trọng, vạn nhất tiểu An đi uống trà công phu, chờ ra đột nhiên nghỉ xong việc ra tới, kia bọn họ tuyệt đối trốn không thoát một đốn ra pháp, Tiêu An thấy Tiếu Ninh không đồng ý, cũng không có cách nào, tiếp tục củ rũ heo hứa thủ môn. Chính trong lòng oán giận là lúc, thư phòng môn rốt cuộc mở ra. Một thân xanh đá khởi hoa tám đoàn gấm vóc áo dài, sắc mặt nghiêm túc trở ra, khi trước đi ra, vài vị môn khách tiên sinh đi theo ở phía sau nối đuôi nhau mà ra. Trở ra đối với trong đó ở trở phủ tư lịch dài nhất trường tiên sinh làm thi lễ. Tiên sinh, chuyện này liền phó thác cho ngươi, mong rằng ngài tốn nhiều tâm. Trương tiên sinh đương nhiên không dám chịu hắn lễ, vội vàng nâng dậy hắn, trở ra, ngài nói quá lời. Đây là ta thuộc buồn phận việc. Thỉnh trở ra an tâm, ta tức khắc khởi hành, ngài ở trong phủ tinh trở tin tức chính là. kia hảo, ta liền tinh trở tiên sinh tin lành. Tiếu đại, lập tức an bài đi xuống, cấp tiên sinh bị hảo xe ngửa cùng thức ăn, lại đi phòng thu chi chi một ngàn lượng bạc làm lộ phí. Là, trở ra, tiếu đại không người lĩnh mệnh. Xoay người thỉnh trương lão tiên sinh cùng nhau đi ra ngoài. Chờ ra đứng ở trong viện nhìn viện ngoại thăm tiến vào kia cây liễu, thật dài thở dài. Này cây vẫn là năm đó Ngọc Khê tồn tại khi, bọn họ phu thê mang theo năm tuổi Hằng Nhi, một nhà ba người hợp lực tài hạ, bởi vì mẫu thân nghiêm khắc, không chuẩn Hằng Nhi tới thư phòng tìm hắn chơi đùa. Hằng Nhi khóc nháo không thôi, Ngọc Khê liền hống hắn nói, ở thư phòng viện ngoại tài cây, chờ thụ trưởng thành, hắn cũng trưởng thành liền có thể mỗi ngày tới thư phòng giúp phụ thân làm việc phân ưu tựa hồ khi đó cười vui cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt chính là hiện giờ ngọc khê đi hằng nhi cũng rời đi nơi này bảy năm có lẽ là thời điểm đem hắn triệu hồi tới cái này chờ ra vị trí này phân gia nghiệp vẫn là muốn để lại cho hắn chờ hắn có một ngày cùng ngọc khê ở hoàng tuyền gặp nhau cũng không sợ nàng oán trách người tới làm tốt sự tình trở về Chính cuối đầu an tĩnh chờ ở cửa Tiếu Đại vội vàng tiến lên, không người đáp, chờ ra có việc phân phó. Tiếu Đại, ở doanh trọn cái cơ linh lại lạ mặt, buổi tối đưa tới ta thư phòng tới, có việc can bài. Là, chờ ra. Đương nhiên, những việc này, một ngày là không biết gì. Nàng giờ phút này đang đứng ở đất nền nhà bên thổ bào thượng, bởi vì làm giúp nhóm đều cùng nhau lên núi chém đầu gỗ, cho nên công trường thượng có chút chống trải này chính thích hợp nàng cùng chu lão nhìn xuống toàn bộ nền nàng trước kia chỉ là dùng quá địa nhiệt cũng trụ quá dương đất biết đại khái kết cấu hiện giờ thật muốn rơi xuống thật chỗ thật đúng là xuất hiện rất nhiều vấn đề hảo lại chu luôn chuyên nghiệp nhân sĩ nàng chỉ cần có thể nói cái tình hình chung hắn là có thể mang theo thủ hạ sư phó nhóm làm được một tia không kém tận thiện tận mỹ cái này làm cho một ngải càng có tin tưởng tương lai muốn lại kiến một tòa Nàng vẫn luôn hy vọng xa vời ở nông thôn biệt thự, nơi này tuy rằng không có bê tông cùng xi măng, nhưng là đầu gỗ lại khắp nơi đều có, tạo cái thuần mục chất hai tầng biệt thự, tuyệt đối sẽ xinh đẹp thoải mái cực kỳ, đương nhiên này ít nhất là hai năm về sau sự. Vừa mới cùng chu láo tách ra, liền xa xa thấy xuyên một thân bích sắc váy áo xảo nương giống một đoàn lục vân giống nhau nhanh trong chiều nàng phiêu lại đây, thiên nhiệt hơn nữa bận rộn, làm nàng sắc mặt càng hứng luận so với lần đầu tiên gặp mặt khi đó, muốn khỏe mạnh rất nhiều. Một ngải nhẹ nhàng cười, may mắn lúc trước nàng quyết định phi thường chính xác. Lúc ban đầu nàng kế hoạch chính là sư phó nhóm ở trong thành tỉm, làm giúp ở chung quanh mấy cái thôn tỉm. Kết quả, trong thôn các hương thân vừa nghe nói mỗi ngày một trăm văn tiền công, ước chừng so trên thị trường quý gấp đôi, lại không cần rời nhà, liền đều nghĩ đến thủ công kiếm điểm gia dụng. Lần này một Ngải chẳng những ra tiền cấp trong thôn sửa chữa tư đường. Hơn nữa trong thôn vốn dĩ liền có truyền thống, nhà ai kiến tòa nhà, mỗi nhà đều phải đi làm rút, chủ nhân ra cùng hai bữa cơm liền hảo. Hiện giờ bọn họ muốn tiền công liền có vẻ quá tham tài, quá bất tận nhân tình. Cho nên mọi người tìm được thôn trưởng cùng tộc lao nhóm, muốn bọn họ cấp lấy cái chủ ý, thôn trưởng cùng tộc lao nhóm đương nhiên càng kéo không giới thể diện cùng một ngải nói chuyện này. Cuối cùng vẫn là xảo nương hải tử bắt đầu đi theo công công học thức tự. Nàng tưởng cấp hải tử kiếm điểm bút mực tiền, liền lấy hết can đảm tới tìm một ngài, nói nhà nàng nam nhân tới công trường làm việc tính hỗ trợ, mà nàng có phải hay không có thể ở phòng bếp làm chút sự, mỗi ngày lấy 50 văn liền hảo. Một ngài thực kinh ngạc, kiên nhẫn dò hỏi dưới, mới biết được người trong thôn ý tưởng. Trong lòng hơi hơi thở dài, chủ động tìm được thôn trưởng cùng tộc lão, lấy cớ nói không yên tâm ngoại thôn người làm sống. Vẫn là tin tưởng chính mình người trong thôn có thể tận tâm xuất lực, cho nên quyết định ra tiền thuê trong thôn sở hữu nam tử làm làm rút, trừ bỏ cung thức ăn, mỗi ngày lại cấp 100 văn, mà trong nhà các nữ nhân liền tính làm làm rút, giúp đỡ làm chút thức ăn hoặc là cấp công trường đưa nước hảo. Quyết định này lập tức được đến toàn thôn trên giới cảm kích, mặc kệ nam nữ làm khởi việc tới đều hết sức dốc sức, mới nửa tháng công phu không đến, liền đem buồn ứng 20 ngày mới có thể đánh tốt nền làm xong. Chu Lão cẩn thận kiểm tra lúc sau, cũng thực vừa lòng chất lượng. Một ngày thấy người trong thôn sở hữu lao động đều ở công trường thượng, trong nhà dư lại đều là lao nhân cùng hài tử, chỉ có thể đốn đốn gặm làm bánh, khiến cho các nữ nhân mỗi ngày giờ cơm đều đưa chút đồ ăn trở về. Như vậy vài lần xuống dưới, lao nhân cùng bọn nhỏ liền cũng đều chạy tới, giúp đỡ rửa chén xoát búa, hái rau phách xài, cũng làm được khí thế ngất trời. Như vậy xuống dưới, Một ngải tạo cái nhà cửa bất chi bất giác liền thành lý gia thôn toàn động. Xào nương vài bước chạy đến một ngải trước mặt, đại đại thở hổn hển mấy hơi thở, mới ngẩng đầu nói, Phu nhân, ngài trở về nhìn xem đi, cái kia màn thầu trưng ra tới, mọi người đều chờ ngài trước đếm thử đâu. Có lẽ là kiếm lời một ngải tiền công, lại hoặc là tòa nhà công trình to lớn quan hệ, không biết là ai mang đầu nhi, không mấy ngày công phu, trừ bỏ bối phận quá cao láo nhân. Mặt khác người trong thôn đều bắt đầu kêu một ngải phu nhân. Một ngải cho bọn hắn sửa đổi vài lần, nhưng là, mọi người đều giáp mặt đáp ứng, qua đi vẫn là như vậy tê ơ, nàng cũng liền từ bọn họ, rốt cuộc, về sau trong nhà là nhất định phải mua nô buộc, chính mình thân phận, đồng dạng phải bị kêu phu nhân. Một ngải xem nàng xuyên cấp, liền cười gật gật đầu, không nóng nảy, xảo nương, người trước hít thở đều trở lại, kia màn thầu mới ra nổi quá năng, nhất thời cũng ăn không đến trong miệng. Không kém này nhất thời nửa khác Một ngày lúc này xuyên bộ màu xanh đá nam trang Thúc tóc Nàng vóc người lại so giống nhau nữ tử cao một ít Cho nên càng có vẻ thanh tú tuấn Mỹ Này cười Làm xảo nương hơi hơi đỏ mặt Trong lòng nói thầm Tiên phu nhân mặc vào nam tử quần áo Như thế nào so trong thôn nam nhân đều phải đẹp Xảo nương che giấu lau mặt thượng mồ hôi Trả lời nói Ta là rất cao hứng Phu nhân Ngươi không biết kia màn thầu ra nổi khi hương vị Thật là quá thơm. Phu nhân chính là thông minh, chúng ta ăn nhiều ít năm mặt, như thế nào liền không biết còn có thể như vậy chưng ăn đâu. Đây cũng là ta ở phía nam nhìn thấy, biết tẩu tử nhóm đều tâm linh thủ xảo, mới nghĩ chưng chút thử xem. Hảo, chúng ta trở về đi thôi. Nói mấy câu một ngải liền đem như thế nào hiểu được chưng màn thầu sự tình che qua đi. Hai người một đường đi tới, liêu chút nhàn thoại, chỉ chốc lát sau liền vào sân. Một ngải quay đầu thấy xuyên xuyên ngồi xổm góc tường, ngốc ngốc nhìn mãn viện từ người. Nàng trong lòng chính là vừa động, lần trước từ trong thành sau khi trở về, nàng liền vẫn luôn vội vàng tòa nhà sự tình, ngẫu nhiên có thể thấy xuyên xuyên một lần, cũng đều không có thời gian giống như trước như vậy ôm nàng trò chuyện. Hiện tại xem ra, tựa hồ là nàng sơ sẩy cái gì. Trong viện tiểu tức phụ nhi nhóm thấy một ngải tiến vào, sớm đón lại đây, cái này nói phu nhân đã trở lại. Cái kia nói, phu nhân mau đến xem xem này màn thầu thế nào. Một ngải đành phải cười cùng mọi người cùng nhau vào nhà bếp, bàn gỗ nhi thượng một cái đại trưng thế bãi đầy trắng chẻo mập mạp màn thầu, mỗi một cái đều như vậy tuyết trắng ngược mà. Một ngải giặt sạch tay, lấy ra một cái nhéo nhéo, thực mềm thực xoa tung. Bẻ một khối, phóng tới trong miệng, hương vị không tồi, mặt hương hơi hơi mang theo điểm kiềm vị, đây chính là thuần thủ công màn thầu. So hiện đại những cái đó bỏ thêm bột giặt cần phải mỹ vị quá nhiều. Các ngươi cũng đều nếm thử đi, hương vị không tồi. Một ngải vừa lòng gật gật đầu, cầm mấy cái đưa ra đi, mọi người đều bẻ hơn một nửa mấy cả lâm đi xuống, liên tục khen ăn ngon. Một ngải cầm lấy một cái màn đầu, thử thử trọng lượng, nói xào nương, chiếu mỗi người 4-5 cái lượng, nhiều chưng một ít, sau đó lại dùng nồi to nhiều ngao nấu chút canh xương hầm, canh hảo liền phong chút rau xanh đi vào. Trở lên núi chém đầu gâu người trở về, liền khai cơm chiều. mươi 31 kiến phòng đội, nhị. Phu nhân, phu nhân ở trong viện sao. Đây là ngoài cửa có người kêu gọi, một ngải nghe thanh âm giống tiếu phú, biết hắn là từ trong thành đã trở lại. Vì thế, xoay người lại dặn dò một câu, chú lão thái sắc vẫn là ta tự mình làm, các ngươi đem màn thầu cùng canh làm tốt là được. Người nghe người ứng, nàng mới xoay người đi ra ngoài thấy tiếu phú. Đi ở trong viện, thấy xuyên xuyên vẫn là duy trì vừa rồi cái kia tư thế ngồi xuống góc, trong lòng hơi hơi tê dần, phất tay tiếp đón nàng, xuyên xuyên, đến tỉ tỉ nơi này tới. Xuyên xuyên mở mịt nhìn nàng một hồi lâu, mới nhút nhát sợ sẽ đi tới. Một ngày cũng không nói cái gì, chính là dắt tay nàng, cùng nhau tới rồi viện môn ngoại. Tiếu phú vừa thấy các nàng ra tới, lập tức không người thi lễ, phu nhân, tiểu nhân lần này đem yêu cầu tiểu đồ vật đều kéo trở về. Lò gạch nơi đó cũng nói chuyện, ngày mai bắt đầu liền sẽ lục tục đưa tới, tuyệt đối sẽ không chậm trễ khởi công. Hảo, làm ngươi bị liên lụy, tiếu quản sự. Lần sau lại đi trong thành, giúp ta hơi cái lời nhắn nhi cấp nghĩa hình, liền nói ta nơi này cần nhắc ra mấy thứ mới mẻ mì phở cùng thái sắc, làm hắn phái cái đầu bếp lại đây học học, có lẽ tiểu lầu có thể sử dụng thượng. Tiếu phú nghe xong đôi mắt chính là sáng ngời, hắn tới hỗ trợ còn không đến nửa tháng thời gian liền ít nhất ăn tới rồi 4 năm loại tân cách làm thái sắc. Trong lòng vẫn luôn nhớ thương nếu này đó đồ ăn đặt ở tử lầu, nhất định sẽ làm nhà mình sinh ý càng rực rỡ. Chính là, hắn tới khi, chủ nhân tinh tế dặn dò quá, mọi việc nhiều làm ít nói, không thể có nửa điểm nhi vượt qua. Hắn cũng sợ này đó là tiên phu nhân bất truyền chi mật, cho nên mới lựa chọn trầm mặc. Hiện giờ tiên phu nhân chủ động nói ra, hắn đương nhiên liên tục nói tốt, sau đó mới nhớ lại một chuyện. Từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ, đôi tay đệ đi lên, phu nhân, đây là nhà ta chủ nhân cho ngài tin. Úc, ta đã biết, người đi vội đi, cơm chiều liền có tân mì phở, thích ăn liền ăn nhiều một ít. dạ phu nhân quan tâm, kia tiểu nhân liền đi xuống. Một ngài ôm xuyên xuyên ngồi ở ghế đá thượng, mở ra tin, đọc nhanh như gió nhìn một lần. Sau đó thở dài, quả nhiên, nàng tiện nghi nghĩa huynh quả nhiên cùng nghe đồn giống nhau là vị tiểu hầu gia. Hơn nữa thật đem gieo trồng lúa nước sự tình báo cho hoa đô láo trở ra đã biết. Đương nhiên hắn vẫn là thực trọng lời hứa, tuân thủ đức định nỗ lực đem nàng trích đi ra ngoài. Đối ngoại cách nói là, nay hương mễ là hắn ở phương Nam chọn mua nguyên liệu nấu ăn khi ngẫu nhiên từ một cái hải ngoại người nơi đó được đến. Sau lại hắn nảy lòng tham tưởng thử loại chút, nhưng lại không có kinh nghiệm, sau lại ngẫu nhiên từ một cái bằng hữu nơi đó biết, một cái sơn thôn có cái ở góa nữ tử. Là từ phương Nam rời lại đây, ngày thường liền am hiểu loại hiếm lạ thu hoạch, chính là hiện tại trong nhà còn loại hai loại. Cuối cùng mới nói, hắn chuẩn bị thuê nàng sang năm hỗ trợ nghiên cứu gieo trồng. Lấy cớ là thực đông cứng, hoàn toàn chịu không nổi người thông minh kỹ càng tỉ mỉ cân nhắc. Nhưng là, một ngài cũng nghĩ không ra so này càng cao minh lấy cớ, cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Lấy ra hương mễ thời điểm, nàng thật không dự đoán được sẽ có ngày này, hảo lại. Nàng kịp thời tìm cái chỗ dựa, cho nên này báo táp tới thời điểm, nàng cũng không phải đứng núi chịu xào. Sự tình nếu đã xảy ra, nhân lực ngăn trở không được, vậy làm nó thuận theo tự nhiên hảo, dù sao lúa nước thành thục còn phải chờ tới sang năm mùa thu. Liên tính thực sự có nguy hiểm, nàng cũng còn có dư giả giảm sóc thời gian chuẩn bị ứng phó. Phần 23 Thành công hòa hoan chính mình nôn nóng tâm tình, một ngải nhìn về phía trong lòng ngực xuyên xuyên tiểu nha đầu nhi an tính bị nàng ôm hoàn toàn không có gì vãng nghịch lợm một ngải vận chính nàng cổ làm nàng đối mặt hai mắt của mình thật lực giống như trước giống nhau ôn hòa cười nói xuyên xuyên tỉ tỉ gần nhất vội vàng xây nhà đều hồi lâu không có ôm xuyên xuyên nói chuyện buổi tối xuyên xuyên ở tỉ tỉ trong phòng chờ cùng tỉ tỉ cùng nhau ngủ được không xuyên xuyên mắt to nháy mắt đựng đầy hủy khuất nhưng là nàng không có khóc tựa hồ cố nén cái gì an tính gật gật đầu Một ngài ở trong lòng lại thở dài, mọi người luôn là nói hài tử quá tiểu cái gì cũng đều không hiểu, kỳ thật, lời này sai đến thái quá, hài tử trời sinh có được một loại mẫn cảm xúc rác, có lẽ ngươi cảm thấy sự tình gì giấu giếm thực hảo, chẳng phải biết, hài tử sớm từ ngươi lơ đãng tiết lộ một chút dấu vết để lại, tinh chuẩn nắm chắc tới rồi chân tướng. Mấy ngày nay nàng vội vàng xây nhà, mãi mãi lại tự cấp hắn kia sắp trở về nhi tử thu xếp đệm chăn quần áo. Hai người trùng hợp đều xem nhẹ xuyên xuyên, muốn hảo hảo an ủi một chút nàng, lúc này lại không phải thời cơ, đành phải đem tay vói vào trong lòng lực, làm bộ cầm mấy khối kẹo ra tới, nhét vào tiểu nha đầu nhi trong tay, nói: trong nhà quá loạn, xuyên xuyên làm bộ đi tìm tiểu hồng bọn họ chơi đi, nhớ rõ sớm chút trở về ăn cơm liền hảo. Tỷ tỷ vừa rồi làm ăn rất ngon màn đầu, xuyên xuyên nhất định phải nếm thử, còn có, buổi tối cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ đi tỉ tỉ cấp kể chuyện xưa ân xuyên xuyên rốt cuộc lên tiếng tuy rằng vẫn là không vui nhưng là lại ngoan ngoãn cầm đường đi ra cửa một ngày ngẩng đầu yên lặng nhìn một lát đang ở ngọn cây trên đỉnh tà dương trong lòng chờ đợi phòng ở sớm ngày cái hảo nàng liền không cần như thế làm lụng vất vả đương nhiên về sau còn muốn nhiều khai quật mấy cái có khả năng thủ hạ, chuyện gì nàng chỉ cần ngẫm lại liền có người sẽ làm tận thiện tận mỹ lúc này mới phù hợp nàng lười nhắc tính cách nhàn thoại ít nói nhật tử vội vàng nhật tử bay nhanh chạy qua trong nháy mắt lại qua hai mươi ngày phòng ở đại thể giàn giáo đã sớm kết thúc yêu cầu tiến hành chính là trong phòng tế trang hoàng cái này tốc độ thật sự có chút do người hơn nữa này vẫn là ở người trong thôn trung gian hưu ba ngày bận rộn thu bắp dưới tình huống bằng không đẩy nhanh tốc độ tốc độ còn sẽ càng mau chút lúc này đều là tinh tế việc đã không cần làm rút người trong thôn cũng an tâm đều đi bận rộn xới đất chuẩn bị gieo giống đông mạch nhưng là công trường người trên vẫn là rất nhiều chu lão đề cử tới thợ mộc tôn sư phó lanh mấy chục cái đồ đệ ở tăng ca thêm giờ đuổi làm cửa sổ cùng trong phòng gia cụ bài trí những người này mỗi ngày yêu cầu ăn cơm uống nước một ngài cấp xảo nương mấy cái chủ động lưu lại hỗ trợ tiểu tức phụ nhi phát mỗi ngày năm mươi văn tiền công lấy bồi thường các nàng chậm trễ trong nhà chồng chọn tổn thất tuy rằng như vậy nhưng là thu xếp mấy chục người cơm canh vẫn là có chút nhân thủ khẩn trương vì thế một ngài lại lần nữa hạ quyết tâm phòng ở cái hảo nhất định phải nhiều mua chút nhân thủ trở về một ngài mỗi lần xem tôn sư phó bọn họ ở vô cùng nghiêm túc tinh tế cấp xong cửa sổ khắc hoa hoặc là cấp ghế trên lần thứ ba sơn nàng liền tưởng nói không cần như thế phiền thoái chỉ cần là thuần khiết gỗ đặc gia cụ tùy tiện soát tầng đánh vết nhi đơn giản lại đại khí thật tốt Chính là, nghĩ đến chu lão nghiêm cẩn nghiêm túc tắt phòng, nàng cũng liền đem lời nói nuốt đi trở về, vẫn là không cần quá khắc người, tận lực phù hợp cái này thời không tói quen đi. Hảo lại, đệ tam tiến sân là đầu tiên hoàn chỉnh kiến tạo xong. Hơn nữa phòng ốc kết cấu hoàn toàn là dựa theo nàng họa kia phúc hiệu quả đồ kiến tạo, bàn ghế, giường, kệ sách cũng đều là nghiêm khắc dựa theo nàng yêu cầu chế tác, này đó ra cụ đơn giản làm thợ mộc tổng cho rằng không có hoàn công. Này mơ hồ có chút hiện đại phong cách sân, làm nàng ước chừng ở bên trong phao hai cái canh giờ, trong lòng mỹ mỹ tính toán muốn gia tăng chút cái gì bài trí. Chu lão cũng không để ý tới nàng, nghiêm túc giám sát thủ hạ sư phó nhóm đem địa nhiệt kiến hảo. Hắn trước sau không quên hắn ước nguyện ban đầu, mắt thấy trời đông giá rét liền phải tới, hắn vội vã nhìn đến hiệu quả, sau đó nhanh chóng mở rộng đi ra ngoài, bánh hoa quốc không thiếu tiêu xài, liền tính mỗi nhà đều bàn dọn giường cũng bảo đảm có thể thiêu đến ấm, này có thể giải nhiều ít ba tánh nghèo khổ a chương ba mươi hai điệu nhật trung thành cứ như vậy lại vội mười ngày ở người trong thôn đều vội xong rồi trong đất sống ngẫu nhiên tới đi dạo thời điểm một ngải tòa nhà cũng rốt cuộc hoàng công chu lão giống đối đãi một kiện kinh thiên động địa đại sự giống nhau phân biệt chỉ huy hai cái tiểu tử đem đông xương phòng địa nhật cùng nhĩ phòng giường đất thiêu ước chừng nửa canh giờ hỏa sau đó hắn thời dây Trên sàn nhà cùng trên giường đất mặt qua lại đi rồi hai tranh, nghiêm túc cảm giác một hồi lâu, đột nhiên hô to, thành công, thật sự thực cấm áp, về sau mọi người mùa đông đều không cần ai đông lạnh. Mọi người đều đi theo hắn hoan hô, chẳng sợ có chút người căn bản không hiểu vì cái gì Nhi cao hứng. Một ngày cũng thực hứng phấn, rốt cuộc nàng cũng là vắt hết óc Nhi cân nhắc quá. Nhìn mọi người đều một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, nàng cũng không ngại. Xua tay tiếp đón mọi người đều theo thứ tự đi lên cảm giác một chút Sau đó lôi kéo chu láo trở về lao thái thái sân Cùng hắn thương lượng sửa chữa từ đường cùng cái này tiểu viện sự tình Sửa chữa phòng ốc không giống tân cái nhà cửa như vậy phức tạp Lưu lại mấy cái sư phó liền có thể hoàn thành Không cần chu người quen cũ tự giám sát Lao ra tử suốt ruột đi thi hành địa nhiệt phương pháp Một ngải cũng không bắt buộc hắn lưu lại nghiêm túc cùng hắn cùng nhau cấp những cái đó hắn mang đến sư phó nhóm kết toán tiền công bao gồm tiểu đồ đệ nhóm ở bên trong trừ bỏ dựa theo trước đó ước định đủ ngạch thanh toán tiền bạc còn mỗi người phân biệt bao cái đại hơn bao chu lão cũng không chối từ gật đầu làm cho bọn họ toàn bộ nhận lấy nhưng là một ngải lấy ra cho hắn hai trăm lượng bạc khi hắn lại chết sống không cần thật sự bị buộc nóng nảy hắn liền nói một ngải làm hắn đem địa nhật cùng giường sưởi kỹ thuật truyền ra đi Hắn nhất định sẽ kiếm rất nhiều bạc, cho nên này tiền công liền không thể muốn. Một ngài biết lấy lão gia tử nhân phẩm, hắn khẳng định sẽ miễn phí cấp nghèo khổ nhân gia bàn giường đất, có thể không bồi tiền liền không tồi, lại sao có thể đại kiếm một bút đâu? Nhưng là cũng lấy lão gia tử quật cường tính tình không có biện pháp. Hảo lại, ngày hai tháng tới, nàng vẫn luôn đem lão gia tử an bài ở cách vách nhị lưu gia trụ, thức ăn đều là nàng thân thủ xử lý chưa từng làm lao ra tử thân thể chịu nửa điểm nhi khổ phòng ở xây xong lao gia tử ngược lại so vừa tới khi còn muốn béo chút tinh thần cũng càng tốt chút nàng trong lòng cũng thoáng có chút an ủi nghĩ về sau ngày tết khi nhiều đưa hậu lễ bổ trở về là được cũng liền không cùng hắn xe rách cứ như vậy người tới mau đi được càng mau một ngải lanh sở hữu tiểu tức phụ nhi lấy ra gà thịt vịt trứng thu xếp ước chừng năm bàn rượu và thức ăn Thỉnh sở hữu sư phó cùng tiểu đồ đệ nhóm ăn nhiều một đốn, sau đó sáng sớm ngày thứ hai đem bọn họ đưa lên trở về thành xe ngựa. Dư lại mấy cái lưu lại phụ trách sửa chữa từ đường cùng lý mãi mãi phòng ở sư phó cũng bắt đầu khởi công. Lao thái thái không nghĩ tới một ngày còn sẽ cho nàng sửa nhà, cũng bung xuống thu xếp gần một tháng đệm chăn quần áo, kéo nàng đến trước người, tinh tế xem nàng rõ ràng hắc gầy rất nhiều mặt, có chút ấy này nói, tiên tiên, mãi mãi thực xin lỗi người từ nghe xong ngươi lại thúc phải về tới, mãi mãi này tâm à, liền cái gì cũng trang không được, luôn muốn hắn ở bên ngoài không biết ăn nhiều ít khổ, hận không thể nhất thời đều cho hắn bồi thường trở về mới hảo. Ngươi kiến nhà cửa mấy ngày này, mãi mãi cũng không giúp đỡ được gì, ngược lại muốn ngươi mỗi ngày cấp mãi mãi đưa thức ăn. Như vậy còn chưa tính, ngươi hiện giờ như thế nào còn phải cho mãi mãi sửa nhà đâu. Một ngài đương nhiên lý giải lão thái thái một mảnh ái tử chi tâm. Vốn dĩ nhìn xuyên xuyên bị vắng vẻ, nàng còn có chút quái lao thái thái, nhưng là, trái lại ngẫm lại, nàng không có đương quá mâu thân, đương nhiên không thể hoàn toàn thể hội lao thái thái loại này tư tử suốt ruột cấp bách. Nàng cũng liền không có tư cách nói cái gì, chỉ là mỗi đêm mang theo xuyên xuyên cùng nhau ngủ, cho nàng giảng chút đạo lý, an ủi nàng nói, còn có tỷ tỷ ở, về sau cùng tỷ tỷ cùng nhau trụ liền hảo, cái gì đều không cần sợ hãi. Châm rãi. Xuyên Xuyên cũng liền khôi phục lại, chỉ là không giống trước kia như vậy thích chơi, tương đối ai dính vào bên người nàng, nhưng cũng lại sẽ hiểu chuyện đến hỗ trợ làm một ít chuyện này, cho nên, một ngài cũng tùy ý lao thái thái buồn đầu vội vàng kim chỉ, thiếu đồng, nàng liền phái người đi cấp mua đồng, thiếu thêu tuyến liền mua thêu tuyến. Hiện giờ lao thái thái trong phòng, chỉ tân đệm chăn liền có năm bộ, quần áo mới cũng đủ kia một nhà ba người mỗi người hai bộ. Một ngài an ủi lao thái thái, "Nãi nãi, Ngài lớn như vậy tuổi, vốn dĩ liền không nên lại thay ta làm lụng vất vả, đại thúc vừa đi 7-8 năm chưa hồi, ngài nhiều nhớ thương hắn cũng là hẳn là. Ta kia sân đã kiến hảo, mãi mãi rồi danh nhi liền đi xem, ta đem đệ nhị tiến chính phòng bố trí hảo để lại cho ngài trụ, cung cấp xuyên xuyên để lại cái vượt viện, cái này sân, ta làm người sửa chữa lại một chút, lại đóng thêm một đống đông sướng phòng, chờ đại thúc một nhà đã trở lại, trụ đến cũng rộng mở ấm áp chút, tương lai liền tính mãi mãi tiểu tôn tử cưới vợ cũng đều đủ dùng. Lão thái thái nghe thấy một ngài nói nàng tiểu tôn tử, lập tức liền nở nụ cười, khoe mắt nếp nhăn đều tê ở cùng nhau. Kia cần phải chờ cái mười mấy năm, ai biết ta kia tiểu tôn tử hiện tại trường rất cao, ta hai ngày này cho hắn làm hai bộ quần áo, đều là dựa theo trong thôn bốn năm tuổi hài tử lớn nhỏ béo gầy làm, cũng không biết có thể hay không vừa người. Ngoại ngoại làm đương nhiên vừa người. Trước kia mãi mãi cho ta cùng xuyên xuyên làm váy áo thật đẹp tha xuyên xuyên mỗi lần đều luyến tiếp xuyên. Một ngài cố ý nói thêm xuyên xuyên hai lần. Lão thái thái quả nhiên nghĩ tới, hỏi, đúng rồi, xuyên xuyên đâu, như thế nào giống như mấy ngày không thấy được nha đầu này. Một ngài nương nàng giọng nói nửa thật nửa giả nói, ta mới vừa cho nàng cầm chút thức ăn, làm nàng tìm nhị hồng đi chơi. Nha đầu này gần nhất có chút héo héo, ngày đó còn hỏi ta. Ngãi ngãi có phải hay không chỉ cần tiểu đệ đệ, không cần nàng. Lao Thái Thái nghe xong trong lòng có chút khó chịu, này một thời gian nàng thật sự đem cháu gái quên sau đầu, xuyên xuyên dù sao cũng là nàng một tay lôi kéo đại, sống nương tựa lẫn nhau mấy năm nay. Như thế nào liền như vậy hồ đồ đâu, vừa nghe nói sinh con muốn mang theo tôn tử trở về, liền vui mừng đem cái gì đều đã quên, nghĩ đến đây, trên mặt nàng liền càng hiện áy náy một ngài chỉ nghĩ làm nàng không cần quá bỏ qua xuyên xuyên, lại không nghĩ làm nàng quá mức tự trách, lập tức tách ra đề tài. nại nại, ta cùng chu lão cân nhắc ra một cái đáp giường đất phương pháp. đã nhiều ngày ngài trước dọn ta kia tạm chấp nhận trụ một trận nhi, chờ sư phó nhóm tu hảo phòng ở, đáp hảo giường sưởi. đại thúc cũng muốn đã trở lại, khi đó ngài lại dọn về tới chủ cũng không muộn a. lao thái thái quả nhiên ngồi lửa giường đất cảm thấy hứng thú, tinh tế hỏi vài câu. Một ngải cũng liền nhân thể làm sư phó nhóm khởi công. Lao thái thái cùng xuyên xuyên đều chỉ là đơn giản cầm chút ngày thường dùng quần áo, một ngải đồ vật đều ở nhẫn, người đến nơi nào ra liền ở nơi nào, vì thế, vô dụng thượng hai nén hương công phu, ba người liền đến đại trạch viện. Lao thái thái đã nhiều ngày cũng ở muốn tốt lao tỉ mỗi nơi đó nghe nói, một ngải đại trạch viện, trong lòng đã sớm nhớ thương đến xem, chính là, nghĩ đến chính mình chỉ lo chuẩn bị nhi tử một nhà đồ dùng không có giúp đỡ cháu gái nửa điểm nhi vội, trong lòng liền có chút ấy nấy. Hôm nay sửa chữa phòng ở, bị cháu gái mời đến tiểu trụ, lúc này mới có cơ hội nơi nơi nhìn xem. Nàng chỉ là cái nghèo khổ nông gia lão bà tử, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như thế tinh xảo rộng mở nhà cửa, một bên lại nhảy, này phải tốn nhiều ít bạc, một bên cười đến hợp không khép miệng. Một ngài đỡ nàng vào chính phòng phía bên phải, chuẩn bị tốt nội thất, dọn ra tân đệm tràn, tiểu bài trí. Lôi kéo lao thái thái dựa theo nàng yêu thích phô phóng hảo. Vốn dĩ tưởng lãnh xuyên xuyên đi xem nàng vượt viện, đáng tiếc, tiểu nha đầu lại nháo muốn cùng tỉ tỉ cùng nhau trụ, một ngại ứng, tiểu nha đầu lúc này mới lộ gương mặt tươi cười nhi. Lao thái thái đem trong nhà ngoại đều xem qua một lần, hứng thú vội vàng vén tay háo lên, chuẩn bị ai phòng lau một phen, bị một ngại vội vàng ngăn cản, nhiều như vậy gian phòng ở đều thu thập sạch sẽ, lao thái thái nhất định sẽ mệt bệnh chỉ phải nói ngày mai đi một chuyến hoa vương thành mua chút nô buộc trở về giữ nhà hộ viện không nói cũng vì sang năm làm ruộng chuẩn bị chút nhân thủ lao thái thái lúc này mới thôi chương ba mươi ba vào thành mua phó một không nói chuyện một ngải dặn dò lao thái thái cùng xuyên xuyên hỗ trợ ở mặt trời lặn khi ngao một nồi bắc mặt cháo chưng mấy nồi màn thầu sau đó tận lực nhiều thiêu nước ấm. nàng chính mình tắt nhảy lên tiếu phú đuổi đến xe ngựa vào thành đi một đường thuận lợi đi vào tiên khách ôm tiếu phú đi vào thỉnh tiếu hàng ra tới một ngải vì phương tiện hành tẩu vẫn là một thân vị trứng thanh áo dài hát mặt nhi dày vải nhìn qua rất là thoải mái thanh tân giỏi giang cấp tiếu hàng thấy lễ cũng bất hòa hắn nhiều khách sáo thuyết minh muốn làm sự liền thỉnh hắn cùng nhau lên xe ở hắn chỉ điểm hạ tìm quen thuộc mẹ mìn mua nô bột đi hai người hàn huyên vài câu về tân trạch tử cùng tiểu lầu sinh y nói một ngải đột nhiên nhớ tới nàng trong đất kia mấy thứ tân thức ăn nên thu hoạch trong khoảng thời gian này thật sự bận quá sớm đem chúng nó tất cả đều quên ở sau đầu nhịn như cái kia chất phát ra hỏa cũng không biết tới nhắc nhở nàng một chút nhịn như ta hoan nguồn à ta chưa từng gặp qua này kỳ quái đồ vật như thế nào biết nó khi nào thành thủ vì thế trịnh trọng mời Tiếu Hằng dọn nhà Yến khi tới uống rượu thuận tiện cho hắn xem tốt hơn đồ vật Tiếu Hằng cười hỏi là cái gì thứ tốt Một ngải chỉ nói đến thời điểm sẽ biết. Phần 24 Từ lần trước, Tiếu Hằng mang theo hắn vỡ lòng tiên sinh đến nhà cửa công trường tới đi rồi hai vòng nhi, mai cho đến hiện tại, hai người cũng có mau một tháng không gặp mặt. Tiếu Hằng đối mặt cái này nghĩa muội thời điểm vẫn là sẽ hay náy, hắn luôn là cảm thấy chính mình đem một ngải kéo vào hôn trong nước. Đêm khuya tĩnh lặng, hắn cũng chăn trọc, lo lắng tương lai vạn nhất xảy ra chuyện, chờ phủ vì tự bảo vệ mình sẽ đem nàng ném văng ra gánh tội thầy, lại hoặc là sẽ đưa tới người có tâm nhớ thương. Mà một khi tân lương thực gieo chồng thành công, chơ phủ nhất định sẽ không bỏ qua cái này thiên đại công lao, tuyệt đối lại sẽ đem nàng ném ra, độc chiếm hết thẻ thiên ân. Đương nhiên, phụ thân ở triều đình tẩm dâm quyền mưu mưu lược nhiều năm, này đó là thực bình thường thủ đoạn. Chính là, lại không phù hợp hắn nhiều năm qua xử sự nguyên tắc, cho nên tất cả rơi vào đường cùng. Hắn hạ quyết tâm nhất định phải lực bảo nghĩa mội an toàn, nỗ lực bồi thường với nàng, làm nàng tận lực quá thích bình tĩnh nhật tử. Một ngài đương nhiên không biết tâm tư của hắn chăn trọc, tùy tay kéo ra bên người xa mảnh quan khán bên ngoài phố cảnh, trong lòng lại ở tính toán muốn mua chút cái dạng gì nô buộc cho nàng chống nhà cửa, ngẫu nhiên xoay người hỏi một câu tiếu hàng về nô buộc giá cả, nghe được hắn nói một cái tráng lao động cũng bất quá 10 lượng bạc, trong lòng liền có chút bị đè nén sinh mệnh thì ra là thế giá rẻ. Tiếu Hằng đột nhiên nhớ tới thê tử chuẩn bị dọn nhà lễ, chạy nhanh nói, tiểu mội mua chút làm việc nặng nô bộc liền hảo, đến nỗi tỷ nữ, ngươi tẩu tử nghe ta nói ngươi che lại nhà mới viện, biết tất nhiên sẽ thiếu tỷ nữ, cho nên hơn một tháng trước liền tỉ mỉ chọn bốn cái, trực tiếp đặt ở một cái chuyên môn thế gia đình giàu có giáo dưỡng tỷ nữ quản giáo bà tử nơi đó. Kêu bà tử nghe nói là trong hoàng cung ra tới, quản giáo ra tới tỷ nữ nhất hiểu quy củ. Người nếu không chê, liền nhận lấy đi, dù sao cũng là bên người hầu hạ người, vẫn là giáo dưỡng quá muốn bớt lo một ít. Một ngài cũng không phải kẻ ngu rốt, nghe hắn cường điệu vẫn luôn đặt ở nơi khác giáo dưỡng, liền biết, tất là sợ nàng lòng nghi ngờ. Trong lòng cũng không cấm đối vị này chưa từng gặp mặt đại tẩu có chút tò mò, có như vậy tinh tế tâm tư nữ tử, nghĩ đến cũng không phải là cái nhân vật đơn giản. Nàng vốn dĩ liền không biết mua hồi nữ thì sau muốn như thế nào dạy dỗ, rốt cuộc nàng cũng không hiểu cái này thời không lễ nghi quý củ. Hiện tại Hảo, đại ca tặng bốn cái tới, tỉnh nàng nhiều ít phiền toái. Lập tức cười hì hì Hảo phóng tiếp được, nói, vẫn là có đại ca đại tổ Hảo, tiểu mội có thể lười biếng hưởng phúc. Tiếu Hằng nghe xong lời này cũng cười liệt miệng, nguyên lai bị mội mội khen ngợi cảm giác như thế chi Hảo. Lại đi rồi không đến một nén hương công phu tiêu phú vững vàng đem xe dừng lao ra, một công tử đến địa phương tiếu hằng khi trước xuống xe ngựa xoay người muốn đỡ một ngải khi lại thấy nàng đã lưu loát nhảy xuống tới nhịn không được lắc đầu bật cười hắn này mội mội nửa điểm nhi không tiêu khí nếu không phải chính mình làm rõ thân phận từ nàng tư thái động tác thượng mặc cho ai cũng đoán không ra nàng là nữ tử tiếu hằng chỉ vào một chỗ không tính to rộng cổng lớn nói mụi tử không một huynh đệ Chính là nơi này, hoa vương thành phạm là mua bán nô buộc đại bộ phận đều là từ nơi này qua tay, người này người môi giới còn xem như tương đối có lương tâm. Nói lời này, Tiếu Phú đã muốn đi lên gõ cửa. Lúc này, lại có 7-8 chiếc xe ngựa đột nhiên từ góc đường chuyển ra tới, trực tiếp hướng về phía này nhà cửa tới. Tiếu Hằng thấy liền lôi kéo một ngải lui ra phía sau một khoảng cách, một ngải không rõ nguyên do, tưởng mở miệng do hỏi, nhưng là chiếc xe tiến dần mang theo cho bụi vô số nàng nhất thời cũng không chương không được khẩu thẳng đến mấy chiếc xe đều đình ổn bụi bằm rơi xuống đất nàng mới hỏi xuất khẩu đại ca làm gì vậy a hôm nay chúng ta đuổi đến xảo đây là dùng để vận chuyển nô buộc xe lớn xem này phong trần mệnh mọi bộ dáng chỉ sợ là từ rất xa chỗ nào bán trở về tiếu hàng cho nàng giải thích một hỏi một đáp công phu trước nhất biên trong xe đã nhảy xuống một người tới Hơn 30 tuổi tuổi tác, người mặc một bộ màu đen áo quần ngắn bố y, y quần, mặt đen thang, cao gầy cái, bên trái trên mặt tựa hồ còn có nửa khối đỏ sầm vết sẹo, rất là hung ác bộ dáng làm người vừa thấy liền có chút sợ hãi. Một ngày xem hắn nhảy xe hạ sau, liền bắt đầu lớn tiếng thét to phía sau những cái đó xe lớn người xuống xe, thực màn chập khẩu liền đứng đầy người, có nam có nữ, có lao nhân có hài đồng, nhưng là đều không ngoại lệ đều là quần áo tả tơi. Xanh sao vàng vọn, sao là một cái thảm tự có thể hình dung. May liên nhịn không được nhữ lại, tuy rằng nàng khi còn nhỏ khuyết thiếu cha mẹ yêu thương, nhưng là ít nhất cũng là lớn lên ở tân Trung Quốc hồng kỳ hạ, xã hội yên ổn, áo cơm mua yêu, khi nào kiến thức quá như vậy tàn khốc cảnh tượng. Nhớ rõ trước kia xem qua những cái đó cổ trang kịch mua tỷ nữ khi, những người đó đều xuyên thực sạch sẽ, chạm thành bài, sau đó liền chọn thích hợp thuận mắt mua tới liền hảo. chính là Nàng thật không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, là nàng quá ngây thơ rồi sao? Tiếu Hằng xem nàng ngốc ngốc nhìn những người này không nói lời nào, biết nàng là phạm vào nữ tử mềm lòng thật xấu, tưởng khuyên giải an ủi vài câu, lại không biết nói cái gì đó. Lúc này, tiếu phú không biết cùng kia dẫn đầu người nói gì đó lời nói, người nọ trên mặt đôi cười, vài bước xông về phía trước tiến đến thi lễ, ai nha, tiếu lao bản lại tới chiếu cô tiểu nhân sinh ý. Lần trước mua hồi kia bốn cái tỷ nữ, sai xử lên còn nghe lời. Ta lần này lại từ phía nam vận những người này trở về, ngài lại chọn mấy cái hợp ý trở về. Không hổ là người làm ăn, há mồm tam câu nói là có thể nói tới mua bán lên rồi. Tiếu hằng cũng cười tùy ý chắp tay, này hoa vương thành ai không biết người vương lão đại năng lực á hôm nay ta là bồi tan này tiểu huynh đệ tới tuyển mấy cái gia phó, ngươi đây là từ nơi nào trở về. Như thế nào sẽ kéo về nhiều người như vậy? Này vương Lão đại cũng cơ linh, nhìn một ngải một thân quần áo tuy kiểu dáng bình thường, nhưng là nguyên liệu lại đều là tốt nhất, hơn nữa lại cùng tiếu hàng xưng huynh gọi đệ, liền biết nhất định cũng là cái phú quý người, cho nên, cười đến càng sán lạn thượng ba phần, vội vàng hành lệ vân an. Ai nha, vị công tử này, vương toàn cho ngài chào hỏi. Ngài đến tiểu nhân nơi này tới mua nô buộc là được rồi. Ta nơi này nô buộc đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, bao ngài vừa lòng. Ngừng đầu xem một ngài chỉ là nhàn nhạt trở về cái lễ, cũng không có cùng hắn hàn huyên ý tứ, hắn cũng không tức giận, ngược lại trả lời thượng tiếu hàng hỏi chuyện. Tiếu lao bản, ngài không biết, ta lần này vốn là muốn tới Bích Vân Thành bên kia nhìn xem, vốn tưởng rằng nơi đó mà sản nghiệp nhỏ bé lương thiếu, ta này mua bán cũng có thể hảo làm chút, không nghĩ tới, chính gặp phải phía Nam Phát lũ lụt. Dũng lại đây một đoàn lưu dân, kêu bích vân thành phủ nha cũng không nhiều ít tổn lương cứu tế. Ta à, liền nhân cơ hội nhiều thu những người này trở về, kiếm không kiếm bạc không quan trọng, liền nghĩ có thể nhiều cứu vài người mạng sống cũng là kiện công. Đức không phải, vương toàn diện tương hung ác, một mép nhưng thật ra cái linh hoạt, rõ ràng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thiên bị hắn nói thành là cứu mạng con âm. Một ngài trong lòng phiền chán, hơi hơi nhíu hạ mi. Người nọ làm nhiều năm dân cư mua bán, sớm thành nhân tinh, lập tức nhìn ra nàng không kiên nhẫn, ngầm bực chính mình khoe khoan qua. Xoay người thấy thủ hạ đã đem những người đó đều mang tiến sân, vì thế, liền cười thỉnh Tiếu Hằng hai người tiến sân uống trà. mươi 34 vào thành mua phó, nhị. Tiếu Hằng mang theo một ngải tùy hắn hướng trong đi, Tiếu Phú đi theo bên người nàng thu xếp chọn mua chờ các hạng sự vụ cũng có hai tháng, đương nhiên biết nàng là nữ tử chi tiết sợ hãi có người va chạm nàng cơ linh lui ra phía sau hai bước sau đó vòng đến một khắc sườn đi theo cùng nhà mình lao ra cùng nhau ẩn ẩn đem một ngải hộ ở bên trong một ngải cảm kích nhìn hắn một cái trong lòng tiếc nuối nàng thủ hạ cũng có như vậy cơ linh lanh lợi nhân thủ nên có bao nhiêu hảo bất quá đối với mua nô buộc liền càng chờ mong lên hạ quyết tâm muốn mua mấy cái hảo giúp đỡ vài người mới vừa đi đến giữa sân Nên diện liền có hai người kéo cái tuổi trẻ nam tử, trong miệng hùng hùng hổ hổ đã đi tới. Vương Toàn liền hỏi, đây là làm sao vậy? Hai người vội vàng đem người nọ ném tới trên mặt đất, trả lời, trưởng quay, người này hôm qua còn hảo hảo, sáng nay vội vã lên đường, cũng không nhìn kỹ, ai biết khi nào liền phát thượng nhiệt, vừa rồi vừa xuống xe hắn liền ngất xỉu. Không biết là được phong hàn, vẫn là mặt khác quái tật xấu, nhị trưởng quay sợ hắn là được bệnh dịch liên lụy những người khác hảo chạy nhanh kéo xuống đi thôi vương toàn hung hăng đánh gãy người nọ nói đầu trong lòng thầm mắng cái này ngu ngốc không nhìn thấy có người mua ở sao còn nói được bệnh dịch không phải trói lọi tạp nhà mình sinh ý sao sau đó xoay người tiếp tục tiếp đón tiếu hàng đám người một ngải vừa rồi liền nhìn chằm chằm vào trên mặt đất người nọ xem người này cũng bất quá chính là hai mươi mấy tuổi tuổi tác cũng không biết sốt cao đã bao lâu đem vốn đang tính tuấn lãng gương mặt thiêu đến đỏ lên Môi khô nước, đôi mắt lông mày đều gắt gao nhăn ở bên nhau, làm người nhìn liền sẽ rõ ràng biết hắn đứng đắn chịu thật lớn thống khổ. Lúc này, nghe nói còn muốn đem hắn kéo xuống đi, không biết ném ở nơi nào, nàng đối mẹ mỉn chán ghét liền lên tới cực điểm, vì thế liền động lòng chắc ẩn, chuyện như vậy nàng nhìn không tới hoặc là lực sở không kịp còn chưa tính, nhưng là hiện tại nếu thấy, lại là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nàng liền tuyệt không có thể thấy chết mà không cứu. Chờ một chút. Vương trường quầy, người này ngươi chuẩn bị kéo dài tới chạy đi đâu? Một ngải trầm khuôn mặt lạnh giọng hỏi. Vương toàn tựa hồ bị nàng đột nhiên đặt câu hỏi doa sợ, không rõ chính mình như thế nào đắc tội vị công tử này, nhất thời nói lắp, này, này, công tử. Tiếu Hằng cũng phỏng đoán đến hắn kéo người này đi xuống, tuyệt không sẽ là đi xem đại phu, lại thấy một ngải thần sắc, vì thế ra tiếng giải vây, một huynh đệ, là nhìn chúng người này rồi sao? Vương Toàn vội vàng nói tiếp, ai nha, công tử nhìn chúng người này rồi, ta đây chỉ thu công tử một nửa bạc, ngài xem như thế nào, tuy rằng người này còn ở nóng lên, nhưng là, ta vương Toàn bảo đảm, hắn khẳng định không phải cái gì ác bệnh, tìm cái đại phu, rót phó dược đi xuống lập tức liền hảo. Một ngài cũng không kiên nhẫn nghe hắn dài dòng, gật gật đầu, người này ta mua, ngươi trước tìm cái phòng trống đem hắn nâng đi vào, lại giúp ta đoan chén nước trong tới. Vương Toàn vội vàng an bài thủ hạ người đi thu xếp, không lớn trong chốc lát, người nọ đã bị giản xếp ở trên giường, một ngải tiếp nhận bắt nước, đem người đều chi đi rồi, chỉ để lại tiếu hàng, đại ca, ngươi giúp ta đem hắn nâng dậy tới một chút. Sau đó từ nhẫn cầm phiến ả sắc tí dìn ra tới, nghĩ nghĩ, lại cầm chén thủy ngã trên mặt đất, đổi thành không gian nước suối, lúc này mới quay lại mép giường, vẻ ra người nọ miệng, bỏ vào viên thuốc, lại đem thủy rót đi vào. Thẳng đến xác định hắn đem dược nuốt đi vào, Tiếu Hằng mới đem hắn chậm rãi phóng nằm thẳng hảo. Một ngải ngẩng đầu thấy Tiếu Hằng vẻ mặt cổ quái nhìn nàng, cho rằng hắn là kỳ quái chính mình lấy viên thuốc, cũng không nhiều lắm giải thích, đứng dậy nói: Đại ca, chúng ta đi ra ngoài đi. Tiếu Hằng gật gật đầu: Đi thôi, Vương Toàn còn chờ. Trong chốc lát cũng không nên lại như thế mềm lòng, nhất định phải mua mấy cái có thể sử dụng trở về. Một ngải thuận miệng ứng, đi theo hắn phía sau ra cửa phòng vương toàn chính chờ ở ngoài cửa thỉnh hai người đến chính phòng trước cửa bãi mấy cái ghế trên ngồi lại làm tiểu đồng nhi tặng hảo trà sau đó cười làm lành nói công tử ta đem người đều kêu ra tới ngài tùy tiện chọn lựa giá cả phương diện ngài yên tâm ta nơi này là nổi danh không lừa già dối trẻ sau đó vung tay lên sớm có người lánh vừa rồi kia một đám người xếp hàng đi lên trước tới không biết là hắn có phải hay không cố ý một cái năm du sáu mươi lão đầu nhi cùng mấy cái mười tuổi tả hữu tiểu hài tử đi ở đằng trước tiếu hằng nhìn liền nhíu mày trong lòng tức giận mắng này vương tất cả đều là nhìn ra tiểu mội mềm lòng hào khinh tính toán đem này đó lão nhược bệnh tàn đều đẩy cho tiểu mội có tâm ra tiếng nói vài câu lại sợ tiểu mội cảm thấy hắn can thiệp quá mức đành phải chịu đựng khí uống trà quả nhiên không ra hắn sở liệu một ngải cái thứ nhất liền đem lão nhân kia nhi kêu lên tới Đơn giản hỏi nói mấy câu, liền thống khoái đem hắn mua. Ngay sau đó lại phân biệt hỏi mấy cái hài tử, còn hảo không có toàn lưu lại, chỉ mua hai nam hai nữ. Sau đó lại kêu lên tới một nhà ba người, kia ba mươi tả hữu tuổi nhìn còn tính chắc địch. Hài tử cũng giống cái hiểu chuyện, chỉ là kia nam nhân sắc mặt xanh trắng phân gầy, rõ ràng là vừa sinh quá một hồi bệnh nặng. Tiếu hằng liền nhịn không được, thanh cụ một tiếng, sau đó nói, một huynh đệ, người kia nhà cửa tân kiến thành. Vẫn là nhiều mua chút có thể xuất lực nô buộc mới hảo, lại nói, sang năm ngoài ruộng yêu cầu làm việc sự cũng nhiều. Một ngài biết nghĩa huynh là thiệt tình vì nàng hảo, nàng một cái ở góa nữ tử, sang năm lại tính toán thí loại lúa nước, việc khẳng định không ít, hy vọng nàng có thể nhiều mua mấy cái tráng lao động trở về, không cần thu lưu quá nhiều người già phụ nữ và trẻ em. Này đó đạo lý nàng như thế nào không hiểu, chính là... Nàng bản năng chính là đối lao nhân cùng hài tử không thể nhận tâm tới. Tiếu Hằng thấy nàng không nói lời nào, thở dài, biết khuyên không được nàng, liền chuyển hướng Vương Toàn, trong mắt ôn hòa lập tức biến mất không thấy, thay thế đều là nghiêm khắc cùng cảnh cáo. Vương Toàn biết hắn đoán được chính mình lòng dạ hẹp hòi, trong lòng dùng mình, nghĩ đến thương nhân vòng nhi thịnh truyền vị này tiếu lao bản bối cảnh thủ đoạn, trên lưng liền có chút lạnh cả người. Liếc mắt một cái trong viện những người này, Mua bọn họ tới khi căn bản vô dụng mấy văn tiền, có thậm chí một văn không tốn, cấp khối làm bánh liền đem người kéo trở về. Hiện giờ, đụng tới cái nguyện ý tiếp nhận người già phụ nữ và trẻ em khách hàng, cũng không thể tham tài quá mức, nhân tiểu thất đại. Hùng chi về sau còn muốn tiếu hàng chiếu cố mua bán đâu, vì thế, lập tức cười nói, ai nha, một công tử vừa thấy chính là cái thiện tâm người, không thể gặp này đó phụ nữ và trẻ em gặp hai chịu khổ. Như vậy đi, một công tử cũng là lần đầu tiên chiếu cô tiểu nhân mua bán, lại là tiếu lao bản giới thiệu tới, mấy người này tiểu nhân đều chiếu ngày thường giá cả hàng một nửa, thế nào? Nay mặt sau còn có rất nhiều tráng lao động, công tử lại chọn mấy cái làm ruộng chính là... Phần 25 Tiếu hằng nghe hắn nói như vậy, lại biết chính mình muội tử là khuyên bất động, cũng liền ngầm đồng ý. Một ngải hướng hắn xin lỗi cười cười, lại mua này một nhà ba người. sau đó mới chọn bốn cái không đến hai mươi tuổi tuổi diện mạo hàm hậu lại là nông gia xuất thân hán tử khỏe mạnh tiếu hằng lúc này mới yên tâm nhưng là quay đầu nhìn xem dư lại đám người lại nhịn không được cười khổ nguyên lai like không phải tiểu muội nghe khuyên mà là bên trong người già phụ nữ và trẻ em căn bản là bị nàng mua đến không sai biệt lắm bất đắc dĩ nhìn xem sắc trời hỏi một huynh đệ hôm nay còn muốn chạy về trong nhà đi sao trở về Những người này ở chỗ này cũng không hảo giàn xếp. Đại ca, chờ dọn nhà yến định ngày lành, ta phái người lại đây thỉnh đại ca uống rượu. Mặt khác đại ca nơi đó, nếu không nổi, tiếu phú lại mượn ta dùng một tháng nhưng hảo, ta nơi này muốn trải vớt lại nhân thủ, chỉ sợ còn muốn chút thời gian. Tiếu hằng nhìn nhìn nàng mua những người đó, xoay người hô tiếu phú lại đây, tinh tế phân phó vài câu, tống cổ hắn đi rồi. Sau đó mới nói nói. Ngươi có việc liền cứ việc làm Tiếu Phú đi làm, ta nơi này tạm thời không thiếu nhân thủ. Vì ăn mừng ngươi dọn nhà nhà mới, ta cùng ngươi tẩu tử trừ bỏ kia bốn cái tỷ nữ, còn cho ngươi đặt mua hai xe có thể sử dụng đến đồ vật nhi. Trong chốc lát đều cùng nhau tùy ngươi trở về. Tiếu Phú đi mua xe, chúng ta đợi lát nữa đi. Chương ba mươi lăm huynh đệ tình thâm. Một ngải trong lòng rất là cảm động, hơi hơi có chút ấm áp chạy qua. Người này không phải hắn thân ca ca, nhưng là. Đối nàng lại là thiệt tình chiêu cố Lập tức, cười nói Đại ca cấp, ta cũng không khách khí Hết thể nhận lấy Bất quá, đại ca ngươi cũng không cần nhắc lại Cho ta tiểu lầu chia hoa hồng sự Ngươi kia đầu bếp học đi đều là giống nhau thái sắc, Ta trong đầu ít nhất còn có mấy trăm đạo Căn bản không đáng giá cái gì Đại ca cứ việc phái người tới học chính là Mạnh miệng không dám nói Nhưng là bảo đại ca tiểu lầu rực rỡ mấy năm vẫn là có thể Tiếu hằng cũng bị nàng như thế dáng vẻ đắc ý cho cười, nhớ tới lần trước đầu bếp học hồi cái kia màn thầu cùng thịt kho tàu, đầu hủ canh đầu cá linh tinh mấy cái tân thái sắc, làm tiểu lầu bởi vì không bán hương cơm mà có chút trượt xuống sinh ý, một lần nữa có khởi sắc, trong lòng lại cảm thấy chính mình cái này nghĩa mội cũng không phải nói mạnh miệng. Hai người thương lượng một hồi lâu, mới nhớ tới, còn không có trả tiền cấp Vương Toàn, Vương Toàn cũng không ngại, vẫn luôn cười ngâm ngâm đứng ở vài bước ngoại, Dù sao khế thư còn không có viết, người cũng chạy không được. Thấy tiếu hàng hai người nói muốn phó bạc, hắn vội vàng bắt đầu báo chướng. tiếu lao bảng, một công tử, này bốn cái tráng lao động, ấn hiện tại hành giới mỗi cái đều là 20 lượng bạc, hơn nữa cái kia bệnh tính nửa giá, chính là 90 lượng. Này bốn cái choai choai hài tử, bình thường cũng là mỗi cái 15 lượng, nhưng là công tử là lần đầu tiên tới cửa, ta cấp giảm điểm nhi, tổng cộng tính 50 lượng liền hảo kia một nhà ba người người cũng chỉ tính hai cái tráng lao động tiểu hài tử coi như thêm đầu nhi muôn bốn mươi lượng a còn có cái này lão nhân ân cũng tặng không cấp công tử như vậy tính xuống dưới chín mươi lượng năm mươi lượng bốn mươi lượng tổng cộng là 182 một trăm tám mươi hai bạc một ngài tuy rằng không biết cụ thể giá thị trường nhưng là lường trước mẹ mìn này cũng không dám quá mức khinh tâm lại thấy tiếu hàng hơi hơi gật gật đầu biết không ăn cái gì lỗ nặng Cho nên, liền thoáng những người, ngăn trở đại bộ phận người ánh mắt, từ trong lòng ngực móc ra một phong bạc, thuận tay đưa cho Vương Toàn. Vương Toàn giáp mặt mở ra phong khẩu, thấy bên trong bốn cái năm mươi lượng bạc quả tử, lập tức liền cười đến thấy mi không thấy mắt, nghĩ thầm này công tử bạc đào đến như vậy thông khoái, chỉ sợ trong nhà thật là cái phú quý, cũng không biết ở nơi nào, về sau có phải hay không còn muốn thêm nữa thêm nhân thủ. Chờ hắn cầm những người này khế thư. Tính cả hai mươi lượng bạc vụn cùng nhau đôi tay phủng cấp một ngải khi tiêu phú cũng mướn xe đã trở lại tiêu hằng cùng một ngải chậm rãi bước sóng vai hướng ra phía ngoài đi không nghĩ tới trong viện kia dư lại trong đám người đột nhiên lao ra cá nhân tới một phen gắt gao ôm lấy một ngải đùi một ngải bị thình lình xẻ ra ngoại lực phát đến đảo hướng về phía tiêu hằng hào lại tiêu hằng kịp thời đỡ nàng tránh cho té ngã trên đất chật vật kết cục một ngải thật vất vả ổn hạ tâm thần trong lòng buồn bực cực kỳ túi đầu vừa thấy ôm lấy nàng là cái khô gầy tuổi trẻ nam tử trên mặt nàng lập tức đỏ lên đến muốn nhỏ giọt huyết tới muốn đá văng ra người này cũng đá bất động thượng thủ kéo lại không biết kéo nơi nào nhất thời khó thở hung hăng mắng một câu còn không mau cho ta kéo ra mọi người vốn dĩ đều có chút nước lăng lúc này cũng phản ứng lại đây tiêu phú cùng vương toàn cùng nhau xuống tay liều mạng tưởng đem kia nam tử kéo ra chính là người nọ chính là không buông tay chỉ là này đó còn không tính vừa rồi mua kia mấy cái tráng lao động lại chạy ra một cái tới quỳ gối một ngải trước mặt một bên khóc lớn biên quang quang dập đầu một ngải một cái ngây người nhi công phu hắn trên đầu cũng đã khái xuất huyết tới một ngải trong lòng cũng phân không rõ cái gì tư vị chỉ phải hô to một tiếng đều cho ta dừng lại bởi vì tức giận cùng hoảng loạn nàng thở dốc đều có chút run rẩy quần áo nhíu tóc cũng rối loạn trên đùi ôm cá nhân trước người còn quỳ cá nhân chật vừa thấy đi lên Thật là có chút buồn cười buồn cười. Nàng hít một hơi thật sâu, chỉ vào hai cái nam tử tức giận hỏi, nói, ngươi vì cái gì ôm lấy ta? Ngươi vì cái gì dập đầu? Trên mặt đất hai người, cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó, dập đầu cái kia nói, hắn là ca ca ta, ta, ta tưởng cầu công tử đem hắn cũng mua tới. Công tử, ca ca ta là đem thức ăn đều cho ta, hắn ăn không đủ no mới như vậy gầy, cầu xin ngài. Đem hắn cũng mua đến đây đi. Chúng ta huynh đệ làm châu làm ngựa báo đắc ngài, công tử, cầu xin ngài, chúng ta huynh đệ không nghĩ tách ra. Nói, người này liền lại bắt đầu dập đầu. Một ngài không hề nghĩ ngợi, đem trong lòng ngực kia hai mươi lượng bạc vụn một phen móc ra tới ném cho vương toàn, đem bán mình khế lấy tới. Ai, ai, vương toàn chính ảo não hôm nay việc này như thế nào xong việc đâu, nghe thấy nàng muốn bán mình khế. Vội vàng chạy về phòng đi mang tới. Đôi tay đệ đi lên, trong miệng một liên thanh nói khiểm, Công tử, hôm nay thật là xin lỗi, là ta thủ hạ người không có xem trọng bọn họ. "Va chẳng ngài, ngài ngàn vạn đừng để ý a. Một ngài cũng không để ý tới hắn, hung hăng trừng mắt còn ôm nàng chân nam tử nói, còn không bông ra. Kia nam tử không nghĩ tới, này công tử dễ dàng như vậy liền đem hắn mua tới, ngơ ngác bông ra tay. Một ngài ai cũng không xem đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến tiếu hằng bay nhanh theo đi ra ngoài nhìn nàng thượng tới khi kia chiếc xe ngựa mới yên tâm lưu lại tiếu phú giải quyết tốt hậu quả hắn cũng theo sau lên xe phân phó sa phu chậm rãi đi trước mà đi một ngải buồn bực vô quần, lại xoa xoa khởi đầy nổi da gà đùi ngẩng đầu xem tiếu hằng sắc mặt cổ quái thật sự nhịn không được phiên cái đại bạch mắt nói đại ca muốn cười ngươi liền cười đi đừng nghẹn xóa khí ha ha Không, không, ha ha, muội muội, ngươi ngàn vạn đừng nóng giận, là đại ca không chăm sóc đến ngươi, lần sau tuyệt đối sẽ không, ha ha. Tiếu hằng nhớ tới vừa rồi trường hợp rốt cuộc chịu đựng không nổi nở nụ cười, nhưng là lại sợ mội tử ra mặt mỏng nhi, thẹn quá thành giận, vừa cười vừa nói khiểm. Một ngải nghĩ nghĩ chính mình cũng cười, nay thật là sống hai mươi mấy năm đầu một chuyến gặp gỡ việc này. Đại ca, ngươi nói này hai anh em. Chờ bọn họ biết ta là nữ tử, ngươi nói bọn họ sẽ thế nào?" Tiếu Hằng dừng lại cười, thở hổn hển mấy hơi thở, mới nói, "Ta xem này hai anh em tuyệt không phải gian xảo người, tâm tính cũng còn trung hậu, bất quá, lại không phải ngu rốt người, còn tính có chút cơ trí." Bọn họ xem ngươi chọn lựa những người này đều là người già phụ nữ và trẻ em, đoán ra ngươi là thiện tâm người, cho nên mới dập đầu cầu tình, muốn ngươi đem bọn họ đều cùng nhau mua. "Bất quá, Đây cũng là bọn họ huynh đệ tình nghĩa thâm hậu, ngươi đi trở về không cần xử phạt bọn họ, có lần này thi ân, bọn họ về sau nhất định sẽ càng thêm tận tâm tận lực. Ân, ta cũng là như vậy tưởng, đại ca yên tâm, ta sẽ không trách tội bọn họ. Nói xong, nhìn tiếu hàng lại cười nói, đại ca lúc trước còn trách ta quá mềm lòng, hiện tại ngươi không phải cũng ở thế bọn họ cầu tình. Tiếu hàng đỏ mặt lên, ta không phải sợ ngươi có hại sao. Kêu vương toàn liền nhìn ra ngươi mềm lòng, mới đem người già phụ nữ và trẻ em đều đẩy ra. Một ngài đương nhiên biết hắn là thiệt tình vì chính mình tính toán, cho nên, trịnh trọng làm thi lễ, tại đại ca vì tiểu muội như thế lo lắng, về sau phàm là tiểu muội có thể giúp được với, đại ca nhất định không cần cùng ta khách khí mới hảo. Nhất định. Tiếu hằng trong đầu hồi tưởng kia phiến đột nhiên xuất hiện màu trắng tiểu viên thuốc, trong lòng vô cùng chắc chắn hán vị này nghĩa muội tuyệt đối không phải người bình thường có lẽ về sau thực sự có yêu cầu nàng hỗ trợ địa phương hai người lại nói chuyện phiếm vài câu xe ngựa liền đến tiên khách lâu phụ cận tiếu hằng tinh tế dặn dò hai câu liền xuống xe tiếu phú lúc này cũng đổi tới vì thế đoàn người sáu chiếc xe trở về lý gia thôn chương ba mươi sau kiếm lời người trong thôn đại bộ phận đều ở từ đường cùng lao thái thái trong viện hỗ trợ nhất thời có vẻ rất là an tĩnh quặng cũ Mấy chiếc xe ngừng ở nhà mới viện môn trước, tiêu phú tiếp đón nhân thủ hỗ trợ dọn đồ vật tiến viện, lao thái thái cùng xuyên xuyên cũng đón ra tới. Thấy mua hồi những người này như thế chật vật, đặc biệt là kia mấy cái xanh sao vàng vọt hải tử, đều nhịn không được trong lòng phiếm toan, liên thanh tiếp đón bọn họ tiến sơn. Trong lúc nhất thời dối ren lên, hảo lại, tiêu hằng đưa kia bốn cái tỷ nữ là trải qua huấn luyện, quần áo tuy bình thường cổ xưa nhưng là lại tẩy thật sự sạch sẽ trình tề. Tiếu phú thu xếp mang những cái đó nam tử đi tắm rửa thay quần áo, lại làm bốn cái tỷ nữ đi đi an bài cái kia trung niên nữ nhân cùng mấy nữ hải tử. Ước chừng qua một canh giờ, mua hồi mọi người mới bị một lần nữa mang về phòng bếp lớn bên nhà ăn, đều không ngoại lệ, tóc đều là ướt rầm rề, trên người cũng đều hơi hơi mang theo một cổ thảo dược hương vị, một ngải tán dương đối tiếu phú gật gật đầu, vẫn là hắn cẩn thận, sợ hại những người này mang đến bệnh khí hoặc là con giận bọ chó. Cô ý tử vương láo ra từ nơi đó cầm thuốc bột, chiếu vào nước tắm, cấp mọi người tiêu tiêu độc. Những người này tuy rằng sắc mặt vẫn là rất kém cỏi, nhưng là, tắm rồi đã đổi mới ý đi rõ ràng sạch sẽ tinh thần rất nhiều. Trương điêu trên bàn đã thả thịnh tốt bắp mặt cháo cùng màn đầu, còn có đại bồn rau cải trắng đốn đậu hủ. Những người này bắt đầu còn thực câu nệ, cái miệng nhỏ nhí ăn, sau lại có lẽ là đói đến nóng nảy, liền bắt đầu mồm to ăn lên một ngài thừa dịp này không đương hỏi tiếu phú đệm chăn chờ đồ dùng số lượng tiếu phú cười nói phu nhân không cần lo lắng chúng ta lão ra đã sớm nghĩ tới kia hai xe hạ lễ liền có mười giường chăn đệm hơn nữa ngài lần trước mua những cái đó nhất định đủ dùng chỉ là bọn hán chỗ ở ngài xem muốn an bài ở nơi nào một ngài nghĩ nghĩ nam tử tạm thời đều an bài ở tiến đảo tòa trong phòng bốn cái tỷ nữ cùng hai cái tiểu nữ hài đều dàn xếp ở tây xương phòng kia một nhà ba người ở tây nhĩ phỏng cái kia bệnh, ân đúng rồi người nọ hạ sốt sao tiếu phú vội vàng nói tiếp vừa rồi ta sờ soạng một chút cái chán người nọ trên đầu đã không nhiệt khả năng thực mau liền sẽ tỉnh lại vậy là tốt rồi một ngày yên tâm tiếp tục an bài lên những người này đều đói lâu lắm không thể ăn đến quá nhiều ngươi xem điểm nhi sau đó liền an bài bọn họ đi nghỉ ngơi kia người bệnh chức gan bại ở đông nhị phòng đi quá trong chốc lát ta sẽ đơn độc cho hắn dự bị thức ăn cùng dược ngươi đem những người này dàn xếp hảo là được là phu nhân tiêu phu không người lui xuống một ngải thở dài nhẹ nhõm một hơi lôi kéo bận rộn nửa ngày mãi mãi cùng xuyên xuyên trở về nàng tây khóa viện ở phòng bếp nhỏ ngao cháo làm hai cái tiểu thái một nhà ba người người ăn đốn đơn giản đồ ăn sắc trời cũng hắt thấu Mãi mãi cùng xuyên xuyên đều đi ngủ, một ngải tìm cái khay bưng một chén lớn cháo cùng hai đĩa ngon miệng tiểu thái ra viên môn, vừa vặn tiếu phú đem người đều an bài thỏa đáng muốn đi nghỉ ngơi, thấy nàng ra tới, là được lễ tiếp nhận khay theo ở phía sau. Một ngải đẩy ra đông nhĩ phòng môn, phát hiện bên trong người đã sớm tỉnh lại, sắc mặt tuy rằng vẫn là có chút tiểu tụy suy yếu, nhưng là đôi mắt lại ở ánh đèn hạ có vẻ rất sáng, nhìn ra được đây là cái cảnh giác kiên nghị người. Tiếu quản sự uy hắn uống miếng nước đi tiếu phú đáp ứng đổ chén nước không lưng nâng dậy người nọ uy hắn uống lên mấy khẩu đây là nơi nào người nọ tựa hồ khát khô thật lâu cước chừng uống lên hai chén nước mới mở miệng nói chuyện tuy rằng thanh âm khàn khàn nhưng là lại không mềm yếu thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia phòng bị một ngày cũng không khách khí trầm giọng nói đây là ta nhà cửa ngươi là ta hôm nay mua hồi nô buộc. nam tử hung hăng nhíu hạ mi Tựa hồ đối nô buộc hai chữ rất khó lấy tiếp thu, nhưng là vẫn là chịu đựng xuống dưới. Một ngài không để ý đến trên mặt hắn thần sắc biến hóa, lại tinh tế đánh giá vài lần, lúc này mới tiếp tục nói: Ta thấy ngươi tay phải hổ khẩu có ngạnh kén, ánh mắt cũng sắc bén, chỉ sợ không phải người thường đi. Dùng ta suy đoán một chút, ngươi sẽ võ. Phần 26 Nam tử ngó nàng liếc mắt một cái, gật gật đầu, không hề một tia cung kính chi sắc tiếu phú vẫn luôn đối với chủ nhân nhà mình nhận hạ vị này cô mãi mãi rất là kính nghệ phải biết rằng hơi chút bình thường chút nam tử cả đời cũng không thấy đến có thể trí hạ như vậy một phần gia nghiệp huống chi vẫn là một vị ở góa nữ tử lúc này xem này mua tới nô bục như thế làm càn như thế nào có thể không ra tiếng quát lớn làm càn chủ nhân hỏi chuyện ngươi sao lại có thể như thế khinh mạng một ngải xua xua tay ý bảo tiếu phu không cần để ý ta không biết ngươi một cái người mang võ nghệ người là như thế nào lưu lạc đến mẹ mìn trong tay khẳng định có cái gì nguyên nhân bất quá ta nếu mua ngươi trở về tự nhiên chính là chủ nhân của ngươi ta vừa mới trí hạ này phân gia nghiệp cũng là yêu cầu nhân thủ thời điểm chẳng sợ biết ngươi có cái gì khổ chung hoặc là cái gì ly kỳ thân thế ta đều không thể không duyên cớ thả ngươi đi như vậy đi ngươi nói một chút muốn cái gì điều kiện ngươi mới có thể cam tâm lưu lại nhìn xem ta có thể hay không làm được suy này nam tử trong miệng phát ra một tiếng khinh thường thanh âm tựa bất đắc dĩ tựa không cam lòng chậm dai nói ta muốn tự do ngươi có thể làm đến a một ngày hơi hơi mỉm cười như vậy cũng tốt làm ngươi chỉ cần trung tâm hộ ta mười năm mười năm sau hôm nay chính là ngươi trọng hoạch tự do thời điểm ngươi cảm thấy thế nào nam tử nghe xong chính là sửng sốt Hắn không nghĩ tới một ngải sẽ như thế thống khoái đáp ứng xuống dưới, hầu nghi hỏi, ngươi nói thật, chỉ cần trung tâm 10 năm liền phóng ta tự do. Đương nhiên, chỉ cần trung tâm 10 năm, sau đó liền thả ngươi tự do, ngươi nếu sợ ta đổi ý, ta có thể vào ngày mai làm cho mọi người tuyên bố. Nếu ngươi vẫn là không tin ta bảo đảm, như vậy, làm người đem ngươi bán mình khế đổi thành 10 năm kỷ cũng đúng. Chẳng qua, ta không biết ngươi có hay không làm ta như thế hảo phóng tiền vốn một ngải vẫn là cười tủm tỉm nhìn hắn nhưng là trong mắt lại có một tia thận trọng ý vị nam tử thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu đông cứng vun ra mấy chữ không cần sửa lại ta tin sau đó vươn tay cầm cái tiểu xảo không chén trà, nắm chặt nơi tay sau đó chậm rãi có bột phấn tử trong tay của hắn hạ xuống một ngải rất có hứng thú cầm điểm bột phấn giống như tùy ý gật gật đầu Kỵ sĩ trong lòng sớm đã nhạc nở hoa, nàng vận khí thật đúng là hảo, tùy tiện cứu cá nhân đều là võ lâm cao thủ, này thật là kiếm lớn, về sau an toàn của nàng cùng này phân gia nghiệp lại nhiều một tầng bảo đảm. Thành giao, về sau ngươi chỉ cần phụ trách này nhà cửa cùng ta ra cửa khi an toàn liền hảo. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ hai chữ, trung tâm. Một ngải thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, ánh mắt bén nhọn mà sắc bén. Tựa hồ muốn xem đến hắn đáy lòng giống nhau, nhưng là không đợi hắn nói chuyện, trên mặt lại khôi phục thành đạm nhiên biểu tình, trên bàn thức ăn, là cho ngươi bị hạ. An qua, liền sớm chút nghỉ ngơi đi. Nói xong mang theo tiếu phú ra cửa, đương nhiên cũng không có nhìn đến phía sau tân tấn thị vệ trong mắt vui mừng chợt lóe mà qua. Một ngải thật dài hít vào một hơi, nhìn xem bóng đêm hạ an tĩnh nhà cửa, mãi mãi trong phòng cam vàng sắc ánh đèn. Lao thái thái nhất định lại ở theo thừa may vá, tử mẫu trong tay tuyến, du tử trên người y y vị kia phương xa bất hiếu tử gần tặng phong thư trở về, khiến cho hắn mẹ ruột lao lực không ngừng vội hai tháng. Nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người đối tiếu Phú nói, tiếu quản sự, sáng mai sau khi ăn xong, đem người đều gọi vào đại sảnh đến đây đi. Hôm nay làm ngươi bị liên lụy, sớm chút nghỉ tạm đi. Là, phu nhân. Tiếu phu không người lui xuống không nói chuyện dậy sớm khi tiêu phú tiếp đón bốn cái tỷ nữ làm theo ngao bắp cháo nhiệt hôm qua dư lại màn đầu, đối phó ăn một ngụm liền sớm lánh mọi người đến đại sảnh chờ. chương ba mươi bảy các tư này trước một ngài xuyên một thân ánh trăng như ý vân văn cẩm rèn sam màu nga khổng tức văn váy lụa dùng bạch ngọc điệp hình châm vãn tóc mây chậm rãi một đường đi vào đại sảnh, toàn thân dịu dàng ưu nhã ánh sau lưng sơ thang dương quang tựa như một cái đỉnh quang hoàn thần nữ giống nhau rực rỡ loa mắt. Cái này làm cho mọi người xem đến hảo sau một lúc lâu đều không có phản ứng lại đây. Trong lòng kinh nghi, tuy rằng ngăn mặc giả dạng cùng hôm qua hoàn toàn bất đồng, nhưng là bọn họ còn có thể phân rõ mặt mày. Vị này chính là hôm qua mua bọn họ vị kia công tử, chính là như thế nào đột nhiên biến thành một vị phu nhân. Chờ đến một ngày ngồi trên chủ vị, mọi người mới giật mình tỉnh lại. Cũng không đợi tiếu phủ phân phó, liền cung kính túi đầu quỳ xuống. A đại A nhị cũng đi theo mọi người học theo, nhưng là, không đến một lát hai người lại manh đến ngầm đầu, têu sợ hai ra tiếng, a, người là nữ tử. Một ngải dương mắt vừa thấy cũng nhận ra tới, là hôm qua ôm nàng đuổi kia hai anh em, nhìn bọn họ sắc mặt trợt thanh trợt bạch biến hóa, biết bọn họ là sợ hai trừng phạt, mở miệng ôn thanh nói, đúng vậy, ta là nữ tử, hôm qua vào thành là xuyên nam trang. Sau đó chậm gì gì cầm lấy chén trà uống lên nước miếng. Lại nói, ta nửa năm trước lấy thân phận lạc hộ đến nơi đây, lập nữ hộ, trí này phân gia nghiệp. Ta mặc kệ các ngươi trước kia gặp cái gì khó, hoặc là từng là cái gì thân phận, nếu vào ta một tiên phủ môn, chính là ta một tiên phủ người, nơi này là các ngươi về sau muốn lâu dài sinh hoạt địa phương. Ta không phải hà khắc người, các ngươi ở chỗ này ăn mặc chi phí, tuyệt đối sẽ không bạc đãi, nhưng là, các ngươi cũng muốn tận tâm tận lực làm việc. Nếu có ai cảm thấy ta cái này chủ tử dễ khi dễ, vậy đừng trách ta tâm tàn nhẫn. Chúng ta trong phủ vừa mới tân kiến thành, không có quá nhiều quy củ, tạm thời chỉ có hai điều, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ trong lòng. Điều thứ nhất, nói cẩn thận. Ta ghét nhất lươi giải người, sau này tại đây trong viện, các ngươi nói cái gì cũng chưa quan hệ, nhưng là, chỉ cần ra đại môn chẳng sợ bên ngoài một bước xa, bất luận cái gì viện này sự tình đều không thể nói. Bao gồm mỗi ngày ăn cái gì, uống cái gì, thậm chí cái nào góc nhiều loại hoa cỏ đều tính ở bên trong. Đệ nhị điều, trung tâm. Ta hận nhất phản bội ta người, các ngươi muốn trong lòng hiểu rõ mới hảo. Đều nghe hiểu chưa? Mọi người cho nhau nhìn nhìn, đều kính cẩn nghe theo thấp giọng ứng. Một ngài cũng mặc kệ bọn họ hay không thiệt tình cung kính, nói tiếp, hảo, ta hy vọng các ngươi thật là nghe tiến trong lòng đi, nếu không tương lai hối hận. Đừng trách ta không có chuyện trước nói minh bạch, có lẽ hiện tại ta nói này đó các ngươi còn không hiểu, nhưng là, về sau các ngươi chậm dại sẽ biết, có thể tới ta một tiên phủ là các ngươi phúc khí. Hảo, nhàn thoại không nói, hiện tại cho các ngươi an bài một chút trước tư. Sau đó, nàng chỉ vào kia bốn cái tỷ nữ nói, các ngươi bốn cái về sau liền làm ta bên người tỷ nữ, tên đạc đều, xuân phân, hạ trí, tiết thu phân cùng đồng chí, nội viện việc. Các ngươi trước thích hứng hai ngày, sau đó lại tế phân chia một chút. Bốn cái thanh tú tỷ nữ rõ ràng chiếu người khác muốn hiểu quy củ nhiều, đoan chính hành lễ, Thúy Thanh đồng ý, là, phu nhân. Một ngải vừa lòng gật gật đầu, lại chỉ hướng kia một đôi phu thê, vị này đại thuốc họ quét đi, ta hôm qua hỏi qua, ngươi nói ngươi biết chữ, ngươi thê tử cũng thiện bếp sự, đúng không? Là, phu nhân. Hai người cúi đầu tiến lên hai bước trả lời. Quách thúc về sau liền làm này trong phủ quản gia đi, trong phủ cụ thể hàng ngày công việc, ngươi phụ trách gắn bài. Thuận tiện đem mỗi ngày phí tổn làm hạ sổ sách. Quách thẩm, về sau phụ trách ngoại viện phòng bếp lớn, một ngày tăng cơm, muốn cho mọi người ăn được. Này đó khả năng làm được. Vợ chồng hai người tựa hồ không có nghĩ tới, sẽ bị ủy lấy đại quản gia trọng trách, trong mắt đều có khó lòng tin tưởng kinh hỷ. Vội vàng quỳ xuống dập đầu, tạ phu nhân tín nhiệm. Về sau chúng ta phu thê chắc chắn tận tâm vì phu nhân làm việc. Hảo, đứng lên đi. Một ngày có chút không thói quen người khác quỳ nàng, nhưng là, ngày đầu tiên đúng là lập uy thời điểm, chỉ phải đem trong lòng những cái đó lôi thời bình đẳng linh tinh chữ ném tới một bên. Sau đó, lại chỉ vào kia năm cái tiểu hài tử, nói, các ngươi năm cái, hai cái tiểu tử, về sau đã kêu thanh phong, minh nguyệt, ở quách quảng gia thủ hạ làm chút khả năng cho phép sự tình đi các ngươi ba cái tiểu cô nương liền đi theo xuân phân các nàng bốn cái làm chút vẩy nước quét nhà linh tinh tiểu việc nhi đi đến nơi các ngươi sáu cá nhân nói nơi này nàng lại chỉ vào những cái đó đứng ở hàng sau cùng mấy cái tráng lao động tên từ một một một nhị theo thứ tự bài đến một sáu về sau nghe quản gia phân phó sang năm khai xuân nhi ngoài ruộng sẽ có rất nhiều sự muốn hội. dư lại chính là cái kia lão đầu nhi cùng tối hôm qua điều động nội bộ hạ hộ vệ Một ngải nghĩ nghĩ, cụ ông, ta nhớ rõ ngài họ ôn đi. Ôn bá, về sau liền phụ trách người gác cổng hảo, có việc liền thông truyền một chút. Đến nỗi, dư lại vị này, nói nơi này, nàng dừng một chút, mới nhớ tới, nàng vẫn luôn cũng không hỏi quá người này tên họ. Tại hạ họ kép Vâu dương, danh cảnh nộ. Hảo lại người nọ thập phần có ánh mắt tiếp khẩu, lời nói không nhiều lắm, nhưng lại ngắn gọn sáng tỏ. Một ngải nhúng mày, tiếp theo nói tiếp âu dương về sau chính là chúng ta trong phủ mười năm trong vòng hộ vệ mười năm sau có thể tự do rời đi hảo từng người chức trách đều hiểu chưa là phu nhân lần này mọi người thanh âm rõ ràng cao rất nhiều đặc biệt là cái kia lão đầu nhi trong thanh âm hơi hơi có chút khóc nức nở mọi người hôm qua bị mua khi trong lòng đều thực sợ hãi sợ hai chính mình quan cái khắc nghiệt người mua bị coi như cu ly sai sử hiện giờ nghe xong chủ nhân ăn bài Đều trong lòng có đế Cũng liền không như vậy kinh hoàng. Một ngài đột nhiên thấy canh giữ Ở cạnh cửa nhi thiếu phú Đối quách quản gia công đạo nói Quách quản gia có không rõ địa phương Có thể cùng vị này tiếu quản sự thỉnh giáo Này mấy tháng chúng ta trong phủ Vẫn luôn là hắn ở lo liệu hết thảy. Quách quản gia vội vàng khách khí Cùng thiếu phú cho nhau thấy lễ Một ngài cẩn thận ngẫm lại Tựa hồ không có rơi xuống sự tình gì Thuận miệng nói Hảo đều đi xuống đi Mọi người lại lần nữa quỳ xuống khái đầu, sau đó ở quách quản gia dẫn dắt hạ đi ra ngoài. Một ngài rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, từ tiểu học đến đại học nàng liền cái ban cán bộ đều không có đã làm, hoàn toàn không có một chút quản lý kinh nghiệm, tốt nghiệp sau lại bắt đầu ở bên ngoài du đẳng, cũng chưa đi đến quá công ty, đối với nhiều người như vậy dạy bảo, an bài sự tình vẫn là lần đầu tiên trải qua, quả nhiên so trong tưởng tượng muốn mệnh đến nhiều. Hy vọng những người này có mấy cái toàn năng hình quản lý nhân tài, nàng lạc có thể tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Trong bất chi bất giác, khí hậu đã gần tháng 11 cuối cùng, tối hôm qua rơi xuống bắt đầu mùa đông tới nay trận đầu tuyết, thiên địa chi gian một mảnh ngân bạch, trong đất đông mạch sớm đã gieo xuống đi, nông ra người cũng liền hoàn toàn rảnh rỗi. Ngày này sáng sớm nhi, ngày mới mới vừa ánh sáng xuyên qua, một ngải liền tỉnh, ở tuyên mềm khắc hoa trên giường lớn nằm trong chốc lát. Vẫn là không có ngủ ý, trong phòng bởi vì sớm mấy ngày liền bắt đầu nổi lên địa nhiệt, vẫn luôn bảo trì ấm áp độ ấm, rất là thoải mái. Nàng tán tóc dài, chỉ khoác kiện việc nhà xuyên ngọc sắc áo ngoài nhi, dựa nghiêng trên đầu giường, tùy tay lấy ra cái quả táo gầm lên. Nhớ tới tối hôm qua dọn nhà yến khi náo nhiệt, còn có chút đau đầu, nàng nhà mới viện đã kiến hảo một tháng, mãi mãi phòng ở cùng từ đường cũng đã sớm sửa chữa xong rồi, vốn di ấn nàng ý tưởng. Tìm cái thời tiết tốt nhật tử, bãi mấy bàn rượu liền tính, chính là, mãi mãi càng muốn nhìn cái gì nhật tử, phiên mấy lần bách hoa lịch, mới gõ định rồi hôm qua cái này đại cắt đại lợi ngày. Bởi vì từ đường cùng mãi mãi phòng ở cũng coi như tân kiến, đơn giản chuyện tốt làm được đế, nhiều sát một đầu heo, nhiều chưng mấy nổi màn thầu, hợp ở bên nhau làm thượng tịch rượu. Vì thế, toàn thôn người gom lại từ đường tế bái tổ tiên lúc sau, đều tới nàng này nhà cửa. Khí thế ngất trời vội vàng giết heo nấu ăn bái rượu, so qua năm là lúc còn muốn náo nhiệt vài phần. mươi 38 đầu mùa đông Trong bất chi bất giác, khí hậu đã gần tháng 11 mạng, tối hôm qua rơi xuống bắt đầu mùa đông tới nay trận đầu tuyết, phòng ở thượng, trên cây đều phủ thêm thật dày bánh bạch áo đông, thiên địa chi gian một mảnh rền vàng tố xác. Trong đất đông mạch sớm đã gieo xuống đi, trừ bỏ thân thủ không tồi hảo thợ săn, ngẫu nhiên kết bạn đi trên núi đi dạo. Sau thẳng bộ bắt được con thỏ gà rừng, đại bộ phận nông gia người đều hoàn toàn rảnh rỗi. Các nam nhân lấy ra chuẩn bị tốt dây mây, biên chút so sọ, so, cái khay đan, tạm gác lại đầu xuân sau sử dụng. Các nữ nhân liền ôm rổ kim chỉ gom lại cái nào địa phương rộng rãi nhân ra, cùng nhau nói chút nhàn thoại, làm chút tiêu sống, tạm gác lại họp trợ là lúc bán cho tú trang hoặc là đầu đường người bán rong, đổi chút tiêu vặt. Sau đó vui dạo dược thêm vào chút son phấn hoặc là cấp hải tử mua chút an vật nhi. Ngày này sáng sớm nhi, ngày mới mới vừa ánh sáng xuyên qua, một ngải liền tỉnh, ở tuyên mềm khắc hoa trên giường lớn phiên mấy phiên, có tâm ngủ nướng, lại cố tình đã không có buồn ngủ. Trong phòng bởi vì sớm mấy ngày liền bắt đầu nổi lên địa nhiệt, vẫn luôn bảo trì 20 độ tả hữu độ ấm, rất là thoải mái. Nàng tán tóc dài, cũng không rửa mặt, chỉ khoác kiện việc nhà xuyên ngọc sắc áo ngoài nhi dựa nghiêng trên đầu giường, tùy tay từ trong không gian hái được cái đỏ thâm quả táo ra tới, sảng khoái cắn ăn lên. Phần hai mươi bảy nhớ tới tối hôm qua dọn nhà yến khi ở mỹ, nàng còn có chút đau đầu, vốn dĩ nhà mới viện đã kiến hảo một tháng, lão thái thái phòng ở cùng từ đường cũng đã sớm sửa chữa xong rồi, ấn nàng ý tưởng tìm cái thời tiết tốt nhất tử bãi mấy bản rượu liền tính, chính là lão thái thái càng muốn nhìn cái gì ngày lành, phiên mấy lần bách hoa lịch. Mới gõ định rồi hôm qua cái này nghe nói đại cắt đại lợi, cực thích hợp rời bãi rượu ngày. Bởi vì từ đường cùng lao thái thái phòng ở cũng coi như tân kiến, cũng nên xử lý một chút, nàng đơn giản chuyện tốt làm được đế, cấp tộc lao nhóm truyền tin nhi, nhiều sắt một đầu heo, nhiều chưng mấy nổi màn đầu, cùng nhau làm thượng tự rượu. Vì thế, toàn thôn các nam nhân gom lại từ đường dập đầu tế bái tổ tiên, các nữ nhân liền đều gom lại nàng này nhà cửa, cùng nhau nấu ăn bãi rượu. Bọn nhỏ khắp nơi chạy nhảy chơi đùa, chọc đến từng người mẫu thân nhóm nhẹ giọng khuyên dỗ quát lớn, thật là so qua năm còn muốn náo nhiệt vài phần. Rượu quá 30 tuổi, đồ ăn quá ngũ vị, Quách Hoài dẫn người bưng lên nướng tốt khoai lang cùng xào tốt hạt dưa, người trong thôn nào nghĩ đến một ngải loại gia tân đồ vật sẽ như vậy ăn ngon, liên tục khen không dứt miệng. Đợi đến tiếu hàng cười nói muốn lấy hạt dưa mỗi cân nửa lượng bạc, khoai lang mỗi cân 200 văn giá cả toàn bộ mua là lúc. Những cái đó từng ở sau lưng nói qua nhàn thoại các nữ nhân, quả thực hối hận đến muốn đi đâm tường. Một ngại vốn cũng không để ý này đó tiểu lợi, đương trường hứa hẹn sang năm vị nào hương thân tưởng loại, đều có thể tới nàng này lánh hẳn giống, tiếu hằng cũng dệt hoa trên gấm tuyên bố tiên khách lâu nhất định toàn bộ thu mua. Nói mấy câu làm người trong thôn hoàn toàn sôi trào, mọi người cũng không có mới gặp tiếu hằng câu nệ, đều vây đi lên hỏi cái này hỏi kia. Sau lại vẫn là tộc lão cùng liền phú thôn trưởng lên tiếng, mọi người mới miễn cưỡng bỏ qua, nhưng vẫn là nhịn không được hưng phấn nghị luận sôi nổi. Bởi vì dọn nhà yến nhật tử so dự tính chấm rất nhiều, một ngài không nghĩ tiếu hàng đợi lâu, vì thế ở thu hoạch ngày hôm sau liền đưa tiếu phú trở về phục mệnh, đem khoai lang, hạt dưa còn có tỏi khương tổng cộng trang một xe lớn, tính cả mười mấy trương phương thuốc đều cấp tiếu hàng kéo trở về, không ra nàng sở liệu, tiểu lâu sinh ý lại lần nữa dân cư đại nổ mạnh hoa vương thành mỗi người đều ở tranh nhau tán dương tiên khách lâu tân thái sắc dọn nhà tiệc rượu bởi vì là cùng người trong thôn cùng nhau ăn mừng dân cư quá tạp lệ nương ngại với lễ pháp không có thể đúng hẹn tiến đến liền lại chuẩn bị hai xe tế mặt cùng dầu thực vật vải vóc lá trà linh tinh thực dụng chi vật đưa tới tiếu hằng lại nhắc tới tiểu lầu chia hoa hồng một chuyện thái độ rất là kiên quyết một ngải có thể không cần chia hoa hồng nhưng là Từ nơi này cầm đi hết thể nguyên liệu nấu ăn đều cần thiết ấn giới phó ngân lượng, một ngải nghị nghị cũng không có cự tuyệt. Rốt cuộc, nàng vừa mới ăn ra, đúng là yêu cầu tiền bạc thời điểm, vì thế ước hảo cuối năm cùng nhau tính tiền. Nghe Tiếu Hằng giảng nói tiểu lầu rầm rộ, lại sảng khoái đến đem trong không gian khoai lang cùng hạt dưa cũng đều thu làm hắn tùy xe kéo về đi. Khoai lang cùng hạt dưa này hai dạng còn thôi, giống nhau là nguyên liệu nấu ăn, giống nhau là đồ ăn vặt có thể phát huy tác dụng hữu hạn, nhưng là thấy lại nhiều da này đó tỏi cùng thương, tiếu hằng chính là cao hứng hỏng rồi, phải biết rằng, khương tỏi thuộc về da vị phẩm, rất nhiều đồ ăn phẩm thoáng phóng thượng một ít, liền sẽ bày da ra hoàn toàn bất đồng hương vị, đoan đến là thần kỳ vô cùng. Nhất thời cao hứng, lại có tâm cấp mội tử mặt dài mặt, liền bồi vài vị tộc lao uống nhiều mấy chén, hắn kinh thương nhiều năm, trời nam biển bắc chu du rộng lớn, nhất thời nói lên phương nam phong cảnh, Nhất thời lại luận khởi hoa đô hùng vĩ, nghe được một thôn người đều mùi ngon, cuối cùng sắc trời quá muộn, lại còn nghĩ tị hiểm, không màng một ngải khuyên bảo, kiên quyết ngủ lại ở vương láo gia tử trong nhà, đã chịu tộc lao nhóm nhất trí khen ngợi. Một ngải từ từ ăn xong rồi quả táo, chân trần xuống đất nhi, đạp lên mộc trên sàn nhà, trong lòng nhịn không được cảng khái, nếu là ở hiện đại, nàng nếu không ăn không uống công tác nhiều ít năm mới có thể tránh hạ như vậy một đống tòa nhà a này một thời gian đầu tiên là vội vàng sửa sang lại nhà cửa đơn giản chỉnh lý các phòng gia cụ bài trí sau đó lại thu trong đất khoai lang chờ vật tiếp theo nãi nãi sân một tu hảo lão thái thái vội vã dọn về đi trụ nàng lại đi theo vội mấy ngày cuối cùng lại là dọn nhà yến khách ban ngày muốn xen vào này đó thượng vàng hạ cám sự buổi tối còn kiên trì rèn luyện linh lực từ tòa nhà cái hảo Nàng tựa hồ liền một khắc cũng chưa ngừng nghỉ quá, hiện tại sự tình đều vội không sai biệt lắm, phòng ở có, nhân thủ có, tiền cũng không thiếu, rốt cuộc có thể an tâm miêu đông. Tâm tình một hảo, một ngải cũng cho thấy hoạt bắt lên, không hề thục nữ bộ dáng dùng sức thân thân lười eo, trên sàn nhà hình thù kỳ quái nhảy bắn vài cái. ngẩng đầu nhìn nhìn phòng rắc trên bàn nhỏ, thả cái trường cổ nhi đại bụng bình hoa, tâm niệm vừa động, liền thu vào trong không gian, lại vừa động, lại xuất hiện tại chỗ vừa lòng gật gật đầu mấy ngày nay nỗ lực luyện tập không có buồn phí tâm niệm nhưng khống chế phạm vi đã tăng tới năm mét tiếp tục rèn luyện như vậy lại quá đoạn nhật tử liền có thể thực nghiệm một chút cục đá vũ uy lực xuyên dày tùy tay kéo ra ven tường cửa gỗ vào bên trái rửa mặt thất xuân phân cùng hạ trí sớm đã chờ ở bên ngoài cửa lúc này nghe thấy trong phòng có động tĩnh vội vàng chào hỏi xách theo ấm nước chờ vật tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt khi nào Một ngài biên rửa mặt biên hỏi câu. Hai cái tỷ nữ trải qua gần hai tháng tiểu tâm hầu hạ, đã quen thuộc chủ tử tính tình, biết phu nhân lời nói không nhiều lắm, không mừng có người tùy ý quấy dày. Nhưng đối với các nàng đều thực hiền hòa, ngày thường khó tránh khỏi phạm một ít sai khi, cũng cũng không trách phạt các nàng, chậm rãi cũng liền không có mới bắt đầu như vậy thật cẩn thận, câu nệ khô khan. Hạ trí tính tình cấp, lanh mồm lanh miệng, một bên tại nội thất thu thập giường đệm, một bên cười nói. Giờ thiên sơ, phu nhân hôm qua như vậy mệt, hẳn là ngủ nhiều một lát. Một ngày tiếp nhận Xuân Phân trong tay vải đông phương khăn, tùy ý xoa xoa mặt, nói, vội khi tổng cảm thấy mệt mỏi, đột nhiên một rảnh rỗi, còn ngủ không được, tiếu đại ra nơi đó nhưng ăn bài thỏa đáng. Hồi phu nhân, 15 phút trước, nô tỳ liền đem cơm sáng đưa đi qua, liên quan vương gia láo gia tử cùng nhị công tử phần, một nồi cháo thịt, bốn cái xứng đồ ăn còn có một sọ thịt bỏ bánh có nhân. Tiếu gia ăn qua liền ngồi xe đi rồi, làm nô tì cho ngài tiện thể nhắn nói, hắn vội vã lên đường, liền không cùng ngài cáo từ. mặt khác tiểu lầu đầu bếp ngày mai liền đến, làm phu nhân cứ việc sai sự. Thiếu cái gì thiếu cái gì liền phái người đi tiên khách lâu nói một tiếng. Xuân Phân hơi cung eo, ổn thỏa trở về lời nói, nhìn phu nhân lao xong rồi mặt trở về nội thất. Lúc này mới thuận tay kéo lên nội thất cùng rửa mặt thất chi gian hoạt động cửa gỗ, tiếp tục hầu hạ phu nhân xử lý tóc. Nô, nói cho Quách quản gia, đối người tới ăn dùng phương diện chú ý chút, rốt cuộc không phải chúng ta trong phủ người, đường chậm trễ." Một ngải nhàn nhạt đáp lời, nhìn gương đồng mơ mơ hồ hồ, chiếu ra xuân phân trên dưới tung bay linh hoạt đôi tay, trong lòng tiếc nuối trong không gian gương tạm thời vẫn là không thể lấy ra tới, bằng không. Nhưng thật ra có thể học học xuân phân vấn tóc thủ pháp. Nàng tới nơi này mau nửa năm, còn chỉ biết một loại đơn giản nhất kiểu tóc. mươi 39 ở nhà. Hạ trí lý hảo đệm tràn, không có từ bên trái tiểu thính đi ra ngoài, ngược lại không chê phiền thoái lại kéo ra cửa gỗ, đường vòng vào giữa mặt hết. Một ngài xem nàng giống cái được món đồ chơi mới hài tử giống nhau, vẻ mặt to mò đẩy kéo cửa gỗ, khoe miệng nhịn không được hơi hơi kiểu lên. Nay tòa nhà cửa đều là nàng một tay thiết kế, đặc biệt là cái này trong tiểu viện bốn gian phòng, nàng nhất tỉ mỉ. Phong ở cửa chính đối với chính là cái tiểu thính, thả bàn ghế, sắp trơ vật, tạm gác lại ngày thường đãi khách hoặc là tiểu nghỉ chi dùng. Tiểu thính phía bên phải là một gian thư phòng, bên trong bày chút bàn ghế, bác cổ giá linh tinh, trên vách tường cũng hợp với tình hình treo tranh chữ, giả dạng đến tao nhã không tầm thường. Tiểu thính bên trái chính là nàng phong ngủ. Giữa phòng ngủ gian thiết kế lưỡng đạo kéo môn, tách ra là có thể cùng bên trong giữa mặt gian tương thông, biến thành một gian nổi lên phòng ở giữa mặt gian cung có phiến cửa nhỏ, một khi khép lại kéo môn, hai gian nhà ở liền cắt thành một cái không gian. Hơn nữa mỗi cái phòng phía dưới đều phô địa nhiệt, mùa đông ở rất là thoải mái. Này vốn dĩ ở hiện đại là thực bình thường trang hoàng thủ Pháp, thậm chí có thể nói đơn sơ, chính là ở chỗ này, lại làm nhìn thấy người đều bị ngạc nhiên yêu thích. Hạ trí thu khăn mặt cùng chậu nước, ra tới rửa mặt gian cửa nhỏ, đem thủy hắt ở viện rắc cống ngầm, nhìn thượng có thừa ôn dòng nước theo tinh mịn lưới đồng chảy vào ngoài tường lệch nước, biết này đó thủy sẽ theo lệch nước vòng đến trước cửa cống ngầm, cuối cùng lại chậm dai hối toàn thôn các hộ nước bẩn, chảy vào sơn khê hạ du. Phu nhân rửa mặt trong phòng còn có trinh phòng, đông khóa viện, xương phòng, cũng đều có một cái như vậy cống ngầm, mỗi đêm phu nhân tắm rửa xong, một rút một tác. Thủy liền theo rửa mặt trong phòng sân bốn nước chảy ra đi, không cần các nàng mấy cái lại nâng lại đảo, đã phương tiện lại dùng ít sức. Nghe nói, này bài thủy cùng địa nhiệt dương sưởi đều là phu nhân cùng trong thành một vị kiến trúc đại sư cùng nhau nghiên cứu ra tới. Mỗi lần nàng ra tới đổ nước, trong lòng đều sẽ nhịn không được đội phục phu nhân siêu phàm trí tuệ, cũng càng thêm may mắn có thể đi theo bên người nàng hầu hạ. Tiết thu phân chính nhìn chằm chằm lầu niêu hương cháo một bên quấy một bên phát ngốc. Tuy rằng ở phòng bếp nhỏ đã ngây người hơn một tháng, nàng vẫn là sẽ đối này đó kỳ lạ nguyên liệu nấu ăn tò mò. Nguyên lai like, tiếu quản sự không quay lại tiếu phủ thời điểm, nàng cũng hơi hỏi qua vài câu, hắn trịnh trọng nói cho nàng, này hương mẹ cư nhiên muốn 10 lượng bạc một cân. Nàng bị dọa đến lưỡi lưới, này muốn nhiều giàu có nhân ra mới có thể ăn đến khởi A các nàng bốn cái tỷ muội, có đôi khi buổi tối ngủ không được, tránh ở trong phòng lén trộm đàm luận đều cho rằng phu nhân tuyệt đối không phải người thường chứ không nói nàng bằng một cái chi thân như thế nào tránh hạ lớn như vậy một phần nhi gia nghiệp chỉ nói kia tiếu đại gia ở trong thành cũng là số một số hai đại thương gia ngày thường kêu phu nhân muội muội nhưng là mỗi lần cùng phu nhân nói chuyện không phải mang theo hai phân tôn kính a tối hôm qua hiến hội thôn trưởng còn có những cái đó tộc lão cái nào không phải đối với phu nhân khen không dứt miệng ngoại viện quách thẩm cũng nói qua Phu nhân đi mẹ mìn nơi đó mua bọn họ khi, là chuyên chọn lao nhược bệnh tàn người đáng thương mua, vẫn là tiếu đại gia tốt xấu khuyên, mới mua A Đại bọn họ năm cái tráng lao động trở về. Hơn nữa A Đại lúc ấy còn mạo phạm phu nhân, nhưng phu nhân liền nửa điểm nhi trừng phạt đều không có, quả thực là thiện tâm giống bù tắt giống nhau. Ôn bá như vậy tuổi già, căn bản không có người nguyện ý mua, chính là phu nhân liền đem hắn mua đã trở lại, nói là thủ đại môn, thông báo tin tức. Trên thực tế chính là làm hắn dưỡng lão thanh phong minh nguyệt bọn họ mấy cái hài tử, mỗi ngày cũng chưa từng thực sự có cái gì đại việc nhi phải làm, ngược lại ăn ngon uống tốt cung cấp nuôi dưỡng, lớn lên càng ngày càng chắc định. Thiết thu phân, chuẩn bị cho tốt sao? Hạ trí nói bừng tỉnh thiết thu phân, nàng nhìn xem thủ hạ cháo, sền sệt mềm lạ, trình độ vừa vạn. Vội vàng cầm hậu bố lót đem lẩu niêu từ bếp lò đầu trên xuống dưới, xoay người cười hỏi, phu nhân nhưng tỉnh. Tỉnh, tối hôm qua bị như vậy nhiều nữ nhân quấn lấy hỏi nửa ngày, hao tâm tốn sức vô cùng, cũng không ngủ nhiều một lát. Còn có ngươi, không ngủ hảo. Vừa rồi đang ngẩn người nghĩ gì, lại chờ một lát, cháu đều phải ngao làm. Hạ trí một bên tay chân lanh lẹ hỗ trợ đem tiểu thái bưng lên khay một bên hỏi. Xuân Phân, Tiết Thu Phân, Hạ trí cùng đồng chí, này bốn người chính là tiếu hàng cấp một ngải đưa lại đây tỷ nữ. Lúc trước một ngải cũng lười đến khởi cái gì có chiều sâu tên, nghĩ đang ở nông ra nhà cửa, liền đơn giản lấy tiết mệnh danh. Các nàng bốn người rốt cuộc là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, hành sự nói chuyện đều thực ổn trọng có chừng mực. Trong đó Xuân Phân còn nhận biết không ý tự, theo nàng nói là trước hai năm vụ thân cấp trong thành một cái học đường thủ công sửa chữa phòng ở, nàng mỗi ngày đi đưa cơm khi trộm đi theo học quá mấy ngày. Một ngải thích nàng nghiêm túc hiếu học, Thường ở đọc sách viết chữ khi nhân tiện giáo nàng, kết quả này hơn một tháng tới, Xuân Phân đem vỡ lòng tam tử kinh thượng tự đều nhận toàn không nói, lại bắt đầu học tập đơn giản số học. Mỗi ngày sinh hoạt cuộc sống hàng ngày bị bốn cái nha đầu chuẩn bị thỏa đáng, một ngày cuối cùng từ bận rộn việc vật trung thoát ly ra tới, có thể có càng nhiều thời gian luyện tập linh lực. Hiện đại người đều có chú trọng, thích độc lập không gian thói quen, một ngày cũng không ngoại lệ. Luôn là không thói quen bên người có quá nhiều người quay chung quanh, cho nên cũng không có đem Xuân Phân các nàng an bài ở chính mình vượt trong viện trụ, chỉ là ở tây xương phòng phân hai gian nhà ở ra tới. Xuân hạ thu đông bốn cái đại a đầu một gian, ba cái thô sử tiểu nha đầu một gian. Tiết thu phân cùng hạ trí hai người giường đệm lại liền nhau, buổi tối thường cho nhau điên nháo vài cái, nói chuyện cũng tùy ý, không có gì kiên kỵ. Tiết thu phân khép cười một chút, ngựa khí có ti cảm khái. Không tưởng cái gì, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới, chúng ta nếu không bị mua trở về, hiện tại hẳn là đang làm gì đâu. Càng muốn liền càng có điểm sợ hãi. Hạ trí cũng ngừng tay, thở dài, ai không sợ hãi à, ta hiện tại mỗi đêm ngủ, còn đều sẽ cùng thiên thần cầu nguyện, cầu nguyện này liền xem như cái mộng đẹp, ta cũng hy vọng vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Chúng ta có thể đi theo phu nhân, thật là kiếp trước tích phúc khí. Mỗi ngày ăn no không nói, phu nhân lại tâm tử. Liền câu lời nói nặng cũng chưa nói qua chúng ta, chính là trước kia ở ngô bà tử nơi đó, nàng không phải đứng đắn chủ tử, còn thường thường đánh vài cái đâu, hiện tại ngấm lại liền đau đến hoảng. Nếu ta nương ở thiên có linh biết ta hiện tại như vậy hưởng phúc, nhất định sẽ thật cao hứng. Phần 28. Tiết thu phân bị nàng nói trong lòng cũng nghe ẩm, nhưng là trên mặt lại cực kỳ ôn nhu chậm rãi cười ra tới, chính mình kia giúp mọi người làm điều tốt cả đời cha mẹ nhất định cũng thật cao hứng. Hạ trí đang giúp nàng tìm phu nhân quen dùng sứ men xanh chén cùng gỗ muôn đũa bại ở khay, thấy nàng cười, lại hỏi, như thế nào vừa rồi còn phát ốc, hiện tại lại cười. Tiết thu phân một bên cầm một cái khác khay làm theo trang thái sát cháo phẩm, một bên cười ngắm nàng liếc mắt một cái, ta là nhớ tới, chúng ta lần đầu tiên thấy phu nhân khi, phu nhân ăn mặc nam trang, ngươi còn trộm cùng ta nói, nhìn này công tử thực tuân tiếu, tương lai có thể đương cái tiểu thiếp cũng hào đâu hạ trí giận dữ chụp nàng một chút liền biết chê cười ta ngươi đâu chẳng lẽ không lo lắng chúng ta từ bị mua tới ngày đó bắt đầu liền nhốt ở cái kia tiểu viện tử còn giáo quy củ nhiều như vậy ai biết là chuyện như thế nào a ta đều sợ hãi là bị bán được kia dơ địa phương đi đâu đương tiểu thiếp không phải so đương kia cái gì khá hơn nhiều thiết thu phân cũng cười chỉ là cười có ti chua xót. hai người đều ăn ý đổi đề tài bắt đầu nói chút vui vẻ sự Chờ đến đông chí tiến vào chào hỏi, liền mỗi người bưng một cái khay vào tiểu thính. Một ngải thay đổi một thân thủy lam màu lót theo hỉ thức đăng mai đồ án kẹp áo đông váy. Đây là đông chí mấy ngày hôm trước mới vừa cho nàng làm tốt việc nhà quần áo, thực vừa người thoải mái. Lao phu nhân bên kia cơm canh đưa đi qua. Phòng bếp lớn hôm nay cái gì thức ăn? Một ngải nhìn các nàng bãi cơm, thuận tay vén tuyết trắng cổ tay háo. Tiết thu phân sửng sốt một chút. Phu nhân như thế nào đột nhiên hỏi phòng bếp lớn thức ăn, vội vàng đáp lời, hồi phu nhân, tây viện cơm canh, đồng chí vừa mới đoan qua đi, ấn phu nhân phân phó, đều là cùng ngài giống nhau thái sắc. Phòng bếp lớn bên kia, quách thẩm ngao bắp mặt cháo, dàn bánh bột ngô. Một ngài tiếp nhận Xuân Phân đưa qua chiếc lúa, hơi hơi như mày, này một thời gian quá mức dối ghen, tiếu phú lại trở về tiếu phủ, trong nhà chọn mua đồ vật kinh hôn qua hiến hội tiêu hao. Hẳn là cũng không sai biệt lắm dùng hết, phòng bếp bên kia chỉ sợ là không có quá nhiều lương thực. Túi đầu uống một ngụm cháo, nói, các ngươi đều đi xuống ăn cầm đi, trong phòng bếp nếu còn có bao nhiêu gia đồ ăn, các ngươi cũng cầm đi ăn đi, quá nửa cái canh giờ làm quản gia mang theo sổ sách đến đại sảnh tới một chuyến. Đúng vậy Xuân Phân mang theo hạ trí tiết thu phân, cùng nhau không người ứng, an tĩnh rời khỏi phòng. Chương 40 dự trữ cho mùa đông. Một ngài ăn cơm lại ở thư phòng nhàn nhã viết mấy thiên chữ to, mới mang theo hầu ở cửa Xuân Phân vào đại sảnh. Quách hoài sớm đã chờ một hồi lâu, nhìn thấy phu nhân tiến vào, vội vàng không mình hành lễ. Một ngài xua xua tay, quách thúc, không cần đa lễ. Sau đó cười đối Xuân Phân nói, cấp quản gia châm trà. Tạm phu nhân. Quách hoài vẻ mặt cảm kích ngồi xuống, chờ phu nhân hỏi chuyện. Một ngài uống ngụm trà, ôn thanh đối quách hoài nói, quách thúc. Hôm qua hiến khách, sợ là đem trong nhà tổn lương thực đều dùng hết đi. Thừa dịp hạ tuyết trước đã nhiều ngày, ngươi dẫn người đi trong thành chọn mua một ít trở về đi. Hồi phu nhân, hôm qua hiến khách sát thật đem trong nhà thô mặt đều dùng hết, chỉ còn một lưu bắt mặt. Tiếu đại gia đưa tới những cái đó thế mặt, ngài không nói gì, tiểu nhân liền không làm phòng bếp lớn vận dụng. Một ngài trong lòng tình tế tính toán một chút, lại hỏi, chứng thượng còn có bao nhiêu bạc? quách hoài vội vàng đem sổ sách đôi tay đệ đi lên sau đó chậm rãi đem mấy ngày nay chi phí tiêu phí báo một lần cuối cùng nói mỗi bút tiêu phí đều ở trướng thượng nhớ kỹ tiểu nhân từ tiếu quản sự trong tay tiếp nhận tới ngày đó bắt đầu liền chiếu bộ dáng của hắn tinh tế làm một ngải xem hắn sắc mặt thấp thỏm biết hắn là sợ chính mình chỉ trích trong lòng thở dài rốt cuộc ở chung thời gian quá ngắn này quách quản gia vẫn là không đủ tín nhiệm nàng quách thúc Chúng ta trong phủ không có quy củ nhiều như vậy, ngươi về sau không cần tự xưng tiểu nhân, xưng ta liền hảo, như vậy ta nghe cũng dễ nghe chút. Cái gọi là dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Lúc trước mua ngươi phu thê trở về, chính là nhìn chúng các ngươi đều là trung hậu nghiêm cẩn người. Nay một tháng tới, các ngươi vất vả, ta đều xem ở trong mắt. Ngươi cũng không cần có cái gì cố kỵ, mọi việc cứ việc buông tay đi làm. Quách hoài nghe phu nhân như thế tín nhiệm, kích động quỳ trên mặt đất liền phải dập đầu, một ngải vội vàng ý bảo Xuân Phân hỗ trợ nâng dậy hắn, hơi hơi nhíu mày, trong lòng thật là đối những người này động bất động liền quỳ thói quen bất đắc dĩ cực kỳ. Quách hoài lúc này cũng nhớ tới phu nhân không mừng người quỳ xuống đất dập đầu quái tính tình, nhưng hắn vẫn là kiên chỉ khái song đầu mới lên. Cảm ơn phu nhân đối ta tín nhiệm, ta quách hoài định không phụ phu nhân kỳ vọng cao. Hắn trong giọng nói rõ ràng thiếu một kia thấp hỏng, dư lại đều là tự tin cùng cung kính, Mục ngải vừa lòng gật gật đầu, kia hảo, về sau chúng ta trong phủ việc, liền yêu cầu ngươi nhiều làm lụng vất vả. Ta hôm nay chiêu ngươi tới, là xem tối hôm qua đã tuyết rơi, chúng ta này thôn mà chỗ khe núi, sợ là quá mấy ngày tuyết đại phong sơn, đến lúc đó ra cửa không tiện. Cho nên, ngươi ngày mai lánh hai người tiến tranh thành, đêm này một mùa đông cần dùng chi vật, đều một lần chọn mua trở về đi. Quách hoài được phu nhân tín nhiệm cùng cố gắng, đầu cũng ngừng lên, hơi có chút đại quản gia bộ dáng, trong lòng cẩn thận suy tư một lát, nói, phu nhân, ta vừa rồi ở phòng bếp lớn dạo qua một vòng nhi, trong lòng cũng có chút số nhi. Nếu là bị qua mùa đông chi vật, như vậy đầu tiên lương thực khẳng định muốn nhiều thêm chút, rau cải trắng linh tinh mùa đông thường ăn cũng muốn mua một xe trở về. Đến nỗi ăn thịt, Phu nhân phòng bếp nhỏ yêu cầu nhiều ít, ta cũng cùng nhau mua hồi liền hảo. Quách hoài nói ăn thịt, rõ ràng do dự một chút, rốt cuộc, thịt là thực quý, không có nhà ai mỗi ngày cấp nô bộ can thịt, có thể ở ngày lễ ngày Tết khi thêm mấy cái món ăn mặn liền tính dày rộng nhà. Một ngài đương nhiên chú ý tới hắn do dự, mở miệng nói, quách thúc, chúng ta trong phủ tuy nói vừa mới xây lên, năm nay cũng nhu nhược cái gì điền, đáy mỏng, tiền bạc cũng không giàu có, nhưng là... Hơn một tháng trước các ngươi mới vừa vào phủ khi ta nói rồi, thức ăn mặc thượng, tuyệt không buồn xịn. Ngươi phải nhớ hảo lời nói của ta, trở về cũng nói cho quách thầm nghe. Về sau, phòng bếp lớn bên kia, dùng bắp mặt cùng thô mặt đúc kết trưng màn đầu, sáng sớm tốt nhất ngao cái bắp mặt cháo, hầm cái đồ ăn. Giữa chưa phải làm một hơn một tố hai cái đồ ăn, buổi tối một cái thức ăn chay, một cái canh. Cần thiết chiếu cái này tiêu chuẩn tới an bài cơm canh hơn nữa không hạn lượng. Mọi người trước kia đều là nghèo khổ xuất thân, thân thể đấy không tốt, sang năm mùa xuân khả năng muốn rất bận, sân cái này mùa đông hảo hảo tính dưỡng một chút. ngươi chiếu cái này dùng lượng phòng trừng phải dùng nhiều ít lương thực, ghi nhớ đơn tử, một lần đều mua trở về. Mặt khác, ngươi ở trong thôn hỏi một chút, nếu có nhân gia muốn bán phì heo, ngươi đính hai đầu, thêm phó chút đồng tiền, trước làm chủ nhân ra hỗ trợ uy, quá mấy ngày thời tiết lại lãnh thượng một ít, liền gấp trở về giết chết đông lạnh thượng lưu trữ ngày thường ăn dùng dư lại rau cải trắng cùng mặt khác làm nấm linh tinh nguyên liệu nấu ăn ngươi liền làm chủ mua đi đừng làm cho mọi người đồ ăn mâm không chính là nói xong nàng nhìn quách hoài liếc mắt một cái tưởng tiếp tục công đạo chút ứng mua chi vật nhất thời lại đã quên còn có chút cái gì muốn thêm vào để anh phải nói quách thúc ngươi hôm nay trước làm tốt mua heo cùng thống kê lương thực hai việc đi ta nơi này đem còn muốn thêm vào Lại liệt ra danh sách cho ngươi. Quách hoài đứng dậy, cung kính lại làm thi lễ, là, phu nhân, ta cáo lui trước. Sau đó lùi lại vài bước, xoay người ra cửa thu xếp đi. Một ngải mang theo Xuân Phân trở về thư phòng, thấy Hạ Chí đang ở sửa sang lại bàn, liền nói nói, Hạ Chí, đi nói cho đồng chí bồi Tây Viện Lao Thái Thái làm một lát kim chỉ, sau đó đem xuyên tiểu thư mời đi theo, liền nói ta muốn dạy nàng làm dạng mỹ phở. Là, phu nhân hạ trí buông trong tay đổ rửa bút theo tiếng đi một ngải nghiêng dựa vào hồng gỗ sam tinh điêu thành trên sạp cầm lấy trên bàn ống trà chính mình động thủ đổ chén nước trà vừa vặn tiết thu phân bưng hồ trà nóng tiến vào thấy nàng muốn uống trà lạnh vội tiến lên tiếp nhận đi cười nói phu nhân thời tiết lạnh lẽo uống chút nhiệt đi trà lạnh dễ dàng bệnh tật nô tỉ mới vừa vọt một hồ hảo trà là tiếu đại gia hôm qua đưa tới ngưng ngụy ngài nếm thử Nói, khắc cầm một con sạch sẽ cái ly, đổ trà nóng đưa tới một ngải trong tầm tay. Một ngải cười tiếp nhận tới, túi đầu nhẹ nhàng ngửi ngửi, quả nhiên là hảo trà, màu sắc xanh biếc, thanh hương thấu mũi, nho nhỏ uống một ngụm, hương vị không sáp không trầm, miệng lưỡi sinh thân, ẩn ẩn còn có một tia linh khí khóa lại trong đó, dễ chịu tâm thỉ. Trong lòng hiểu rõ, mấy ngày trước đây, nàng cố ý làm các nàng tẩy xuyến sạch sẽ một con mang cái nhi tiểu lưu nước. Chứa đầy trong không gian linh tuyển, dặn do các nàng ngao cháo hoặc là nấu canh nấu ăn đều dùng này lô thủy, tiết thu phân thật trọng, dùng mấy ngày xuống dưới chỉ sợ là phát hiện này thủy bất đồng, vì thế hôm nay lại dùng để hướng phao trà mới. Ân, hương vị không tồi, tiết thu phân tay nghề cũng mau theo kiệm xuân phân. Một ngày cười tán một câu, ta chính đau đầu chuẩn bị qua mùa đông chi vật đâu, ngươi ngày thường cũng quản phong bếp nhỏ, vừa lúc cùng xuân phân cùng nhau ngắm lại. Chúng ta trong viện còn muốn thêm chút cái gì? Tiết thu phân nghe xong, ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính cầm chân mỏng cấp phu nhân cái chân xuân phân. Nàng luôn luôn cẩn thận, tuy rằng lập tức nhớ tới một kiện mấu chốt chi vợ, nhưng là, cũng không dám dễ dàng nói ra. Một ngải không chú ý tới hai người ánh mắt giao lưu, nắm lên hôm qua tiếu hàng đưa tới danh mục quà tặng, Tối hôm qua chưa kịp nhìn kỹ, lúc này chậm dại xem ra, mới phát hiện vị này chưa từng gặp mặt đại tẩu chuẩn bị lễ vật thực sự chu toàn vải vóc theo tuyến văn phòng tứ bảo điểm tâm lá trà các loại tiểu bài trí nhi còn có năm mươi cân thịt khô hai trăm cân tế mặt từ từ ăn xuyên chơi mọi thứ không thiếu hơi hơi mỉm cười có này một xe đồ vật nhưng thật ra tỉnh chính mình rất nhiều tiền bạc đâu ít nhất trong viện phòng bếp nhỏ không cần thêm vào nhiều ít đồ vật xuân phân thấy nàng xem nghiêm túc nghiêng đầu đối điểm thu phân gật đầu Nàng đi theo phu nhân trước người thời gian dài nhất, cũng nhất hiểu biết phu nhân tính tình, huống chi vừa rồi phu nhân phân phó quản gia khi, nàng cũng đều nghe vào trong thai. Đại mục ngải đem danh mục quà tặng vừa mới bung, cắm không nhi cười nói, "Phu nhân, ngày mai tổng quản đi trong thành chuẩn bị qua mùa đông chi vận, có thể mua chút rắn chắc vải dệt cùng đông trở về sao? Thời tiết tiệm lạnh, chúng ta trong phủ người đều là tay không tiến vào, còn không có áo đông xuyên." Cái gì? một ngải nghe xong chính là sửng sốt sờ sờ chính mình trên người kẹp áo đông váy nhìn nhìn lại xuân phân cùng tiết thu phân trên người xác thật vẫn là vào phủ khi phát hạ thanh bố y yề váy liền nhịn không được ảo não một cái tắt chụp ở trên bàn nàng vốn là không phải tâm tư tinh mịn người lười nhác tùy tính quán mỗi ngày áo cơm lại đều có xuân phân các nàng bốn cái nhọc lòng nhà ở cũng ấm áp liền nửa điểm không có chú ý tới trong phủ mọi người đều không có mặc vào áo đông Quách quản gia như thế nào không tới bẩm báo một chút. Lại quá một trận, thời tiết lạnh hơn khi, chỉ sợ người trong nhà đều đông lạnh bị bệnh, ta còn không biết nguyên nhân đâu. Một ngày ngồi dậy, ngữ khí có chút không tốt. Xuân Phân không nghĩ tới phu nhân phản ứng lớn như vậy, ở nàng nghi đến, chủ gia cấp nô buộc ban áo cơm là nhân hậu, chính là không cho áo đông, một đông xuyên áo đơn hoặc là kẹp áo cũng có à, nghe phu nhân nói âm thanh tựa hồ trách tội quản gia, này thật có chút không tốt. Nàng vội vàng một bên cấp tiết thu phân đưa mắt ra hiệu một bên viên lời nói nhi, Phu nhân, này một trận trong phủ sự tình quá nhiều, ngài không nhớ rõ này đó việc nhỏ cũng không có gì quan trọng. Quách quản gia khả năng vội vã thống kê lương thực, đem việc này lưu trữ buổi chiều lại cùng ngài xin chỉ thị, cũng nói không chứng đâu. Đúng vậy, Phu nhân, chúng ta phòng bếp nhỏ thịt dê cũng dùng xong rồi. Nô tỷ này liền mài mực, làm xuân phân tỷ tỷ viết xuống tới nhưng hảo. Thiết thu phân hỗ trợ tách ra câu chuyện nhi. Một ngày đơn giản ư một tiếng, trong lòng cũng minh bạch chính mình giận cho đánh mèo quách hoài có chút không đúng. Nàng nguyên bản cho rằng che lại phòng, mua nô buộc, liền có thể quá thanh nhàn tự tại nhật tử, không nghĩ tới to như vậy phủ đệ. Mấy chục khẩu người ăn cơm mặc quần áo, cũng là nàng trách nhiệm a tạm thời mọi người cùng nàng còn ở vào ma hợp kỳ, không nói được nàng muốn tốn nhiều chút tâm lực, chờ đến quá thượng một hai năm. Khách quản gia cùng Xuân Hạ thu đông bốn nữ quản sự đều hình thành chương trình lệ thì tốt rồi. Hơi hơi ninh mày, một ngải tinh tế nghĩ còn có chút cái gì để sót, một bên nhìn Xuân phân phô giấy, tiết thu phân mài mực. mươi 41 chọn mua. Tỷ tỷ, ta tới. Lúc này có người ở cửa thanh thúy hô một câu, sau đó bước nhanh đi đến. Một ngải nghe ra là xuyên xuyên thanh âm, sắc mặt lập tức nhu hòa lên, trực tiếp vây tay làm nàng ngồi vào trên giường. Xuyên xuyên hôm nay dùng bột nước lửa mang chát song hoàn, thay đổi một thân xanh lá mạ sắc cân vạt nhi áo, xứng màu nguyệt bạch trăm điệp độ váy hoa, tại đây vào đồng, thấy thế nào như thế nào đều giống căn nhi nộn hành dường như thủy linh linh, hết sức thoải mái thanh tân. Một ngải giơ tay cho nàng đổ ly trà đưa qua đi, cười nói, từ nhỏ môn lại đây cũng bất quá vài bức lộ, như thế nào chỉ hoán lâu như vậy, không phải là lại bị nãi nãi hấn. Phần 29 Xuyên xuyên bị tỉ tỉ nói chúng rồi khíu sự, đỏ mặt lên, không thuận theo hoảng nàng cánh tay, tỉ tỉ liền sẽ chê cười ta, ngươi không biết mãi mãi yêu cầu có bao nhiêu cao, ta ngón tay đều chắt lạn, còn nói ta thề hoa sen không tốt. Một ngải đem tay nàng chỉ trảo lại đây từng cây nhìn kỹ, ngón giữa tốt nhất mặt sắc thật có mấy cái tiểu lỗ kim nhi, nhưng là ly nàng nói chắt lạn còn sớm đâu, cũng không chọc thùng nàng, ngược lại cười hướng nàng, hảo, hảo, nhà ta xuyên xuyên chịu khổ. Giữa trưa cùng tỷ tỷ xuống bếp đi, tỷ tỷ giáo ngươi làm tốt ăn, tương lai gả cho người, liền tính nữ hồng không tốt, ít nhất còn có một tay hảo trù nghệ giữ thể diện. Xuyên xuyên nghe tỷ tỷ nói đến gả chồng hai chữ, sớm ngượng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tưởng phản bác lại không biết nói cái gì hảo, chỉ phải cúi đầu làm bộ không để ý tới. Trước kia nàng có nãi nãi sủng, những việc này tiếp xúc thiếu, tâm trí thực đơn thuần, này một tháng tới, mỗi đêm cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ một ngài sợ nàng tương lai ở phía sau mẫu thủ hạ có hại thường ở ngủ trước cho nàng giảng chút đạo lý chậm rãi nàng cũng liền hiểu chuyện nhiều một ngài cười vô vô nàng đầu nói ngày mai tỉ tỉ làm quản gia đi trong thành chọn mua vài thứ ngươi cùng mãi mãi nơi đó còn thiếu chút cái gì cùng tỉ tỉ nói ta làm cho người cùng nhau mua trở về xuyên xuyên nghe nàng nói chính sự cũng đã quên xấu hổ buồn bực nghiêm túc nghĩ nghĩ sau đó nói cái gì cũng không thiếu Lần trước tỉ tỉ cấp những cái đó theo tuyến cùng vải vóc đều còn có đâu, lương thực nguyên lai liền có rất nhiều, tỉ tỉ lại mỗi ngày đưa thức ăn qua đi, căn bản không cần động nhà bếp. Thiếu nha đầu nói có trật tự, một ngải yêu thương sờ sờ nàng đầu. Quên mất trước kia xem qua nào quyển sách thượng nói qua, mưa gió cùng nguy cơ, là trưởng thành tất kinh chi lộ. Hiện tại nghĩ đến, thật là có đạo lý, mới bất quá một tháng công phu. Xuyên xuyên liền hoàn toàn lui đi nguyên bản đơn thuần ngây thơ chất phác, dần dần có cái đại cô nương bộ dáng. Buổi tối còn sợ hay sao, tỉ tỉ phái cái tiểu nha đầu qua đi ngủ ở ngươi ra ngoài, buổi tối cho ngươi làm bạn nhi a. Xuyên xuyên nghe xong đôi mắt lập tức sáng ngời, trong lòng có chút vui mừng, nếu có thể làm tiểu thanh tiểu mầm các nàng cùng chính mình làm bạn, buổi tối liền có người buổi chính mình chơi, nhưng là, nghĩ lại nhớ tới lại quá không lâu liền phải trở về cha cùng mẹ kế. Ánh mắt của nàng lập tức lại ảm xuống dưới, thấp giọng nói: Không cần, tỷ tỷ, ta không sợ hãi. Một ngài đuôi lông mày hơi hơi một trọn, cũng không miễn cưỡng nàng. Tách ra câu chuyện nhi, tỷ tỷ đang muốn viết đơn từ đâu? Ngươi đi trước tìm tiểu thanh tiểu mầm các nàng trò chuyện, đợi chút tỷ tỷ bên này an bài xong, khiến cho người đi kêu ngươi. Hảo, hôm qua tiểu thanh còn nói muốn ta giáo nàng phiên thằng đâu? Xuyên xuyên vẻ mặt nhi cười bộ dáng ứng. Tiểu Thanh là lúc trước mua hồi kia hai cái tiểu nữ hài chung một cái, lúc ấy một ngải hợp với quách quản gia cái kia tiểu nữ nhi, cùng nhau đặt tên Tiểu Thanh, tiểu mầm cùng tiểu ăn. Bởi vì ba người bên trong, nàng tính tình tương đối hoạt bát hiếu động, cho nên, xuyên xuyên trụ lại đây này một tháng trong lúc, cùng nàng chơi thực muốn hảo. Đại xuyên xuyên đi rồi, một ngải bắt đầu phân phó Xuân Phân viết đứa tử, Xuân Phân, bắt đầu nhớ đi. Phòng bếp nhỏ yêu cầu thêm 100 cân tế mặt cùng 50 cân thịt dê trở về, nếu có thể gặp phải bán thịt bò cũng mua 50 cân trở về, dương xương sống lưng cùng heo đuổi cốt cũng mua một vài trăm cân trở về. Chúng ta nơi này lưu mấy chục cân, còn lại làm phòng bếp lớn mỗi đêm hầm canh uống, đến nơi khác dầu muối tưng, giấm, tiết thu phân nhìn thiếu bao nhiêu đều viết đi lên là được. Tiết thu phân chính mải mực, nghe nói chỉ thêm này đó, liền ngẩng đầu chen vào nói nói, phu nhân. Giống như rau xanh cùng trứng gà cũng không có nhiều ít. Một ngải nhớ tới trước kia nàng thích ăn hột vịt muối, nói, vậy thêm nữa 300 cái trứng gà, nếu có trứng vịt, cũng mua 300 trở về. Đến nỗi đồ ăn loại liền không cần, ta đều có tính toán. Nga, đúng rồi, lại mua 50 cân đậu nành cùng 100 cân đậu xanh trở về. Đậu hủ cũng định mấy bản. Tính, kia đậu hủ phường hiện tại nhất định rất bận, vẫn là chúng ta chính mình động thủ làm đi. Các ngươi cũng biết trong thành hiệu thuốc nhưng có một loại tiêu thạch cao thuốc bột bán. Thạch cao. Xuân Phân cùng Tiết Thu Phân liếm nhau, Tiết Thu Phân ngưng mi tế tư, không xác định hỏi. Phu nhân nói chính là thạch phấn, y lì lý thượng có thanh nhiệt hạ nhiệt độ, sinh tân ngăn khát công hiệu, ta phụ thân ốm đau khi, phương thuốc liền có nảy một mặt. Ơn, không sai biệt lắm, thạch phấn hẳn là chính là thạch cao. Làm quản gia mua nửa cân, mà khác lại nhiều mua 200 cân đậu nành trở về chúng ta chính mình làm đậu hủ. Rau cải trắng nếu có thể ở trong thôn có thể mua được tốt nhất, đỡ phải từ trong thành vận trở về phiền thoái. Xuân Phân một bút bút nghiêm túc nhớ kỹ, ngẩng đầu nhìn phu nhân, chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Quần áo phương diện, ta vật liệu may mặc không cần thêm. Trong phủ mọi người, nam tử bên kia áo đông dày đông, làm quản gia ở tú trang trực tiếp mua trang phục đi, mỗi người hai thân. Mỗi người làm hai thân áo đông đi vải dệt liền chọn đồ tế nhuyễn chút vài đông. Nữ tử bên này chính mình động thủ làm, vật liệu may mặc nhăn sắc, đông, theo tuyến các ngươi chính mình thích chứ định, tính, vẫn là làm đông chí ngày mai cùng xe cùng đi đi, đem các ngươi ngày thường dùng áo lót vải dệt, trang hộ, theo tuyến châm cắt cùng son phấn linh tinh đều chọn chút trở về, ta ngày thường không thích này đó, cũng nghĩ không ra cho các ngươi thêm vào, các ngươi liền chính mình thu xếp đi, cứ việc làm quản gia phó tiền bạc chính là, Mặt khác, nhớ rõ làm đồng chí chọn hai thất hảo tơ lụa trở về, cung cấp tây viện lao thái thái cùng tiểu thư làm hai thân áo đông ra tới, bị ăn tết hảo xuyên. Xuân Phân là bốn tỷ tì tính tình nhất ổn trọng, chính là, rốt cuộc vẫn là 14-15 tuổi cô nương, như thế nào sẽ không thích quần áo mới, hiện giờ phu nhân một mở miệng chính là mỗi người hai thân, hơn nữa có thể chọn chính mình thích màu sắc và hoa văn, còn có theo tuyến cùng phân mặt, trong lòng rất là cao hứng. Tuy rằng trên mặt vẫn là thực bình tĩnh, chính là hơi hơi nết lên khỏe miệng lại tiết lộ tâm tình của nàng, tiết thu phân lại đã sớm cười đến liệt miệng. Một ngày xem các nàng như vậy vui vẻ, trên mặt cũng mang theo cười. Về sau trong phủ, mỗi quý mỗi người đều phát trong ngoài hai bộ bộ đồ mới. Đến nỗi nhật dụng linh tinh, xuân phân các ngươi bốn người nhiều suy nghĩ, cẩn thận đính cái chương trình ra tới, về sau liền chiếu chọn mua thêm vào. Đỡ phải giống lần này giống nhau. Đều lạc tuyết còn không có thêm vào áo đông. Là, phu nhân. Ba cái tỷ nữ vui vẻ ra mặt cùng Têu lên đáp lời. Hảo, đem xuyên xuyên gọi trở về, chúng ta nên xuống bếp. Đúng rồi, làm quách thẩm cũng tới. Một ngài nói đứng dậy, Têu Xuân Phân nhảy ra mấy cái sớm chuẩn bị tốt cua sắc gai bố tập dề mang theo Tiết Thu Phân đi phòng bếp nhỏ, hạ trí vui mừng đi ra ngoài tìm người, nhân tiện đem muốn phát tân áo đông tin tức tốt nói cho cấp mọi người mươi 42 bánh bao da lò. Một ngải vươn ra ngón tay nhẹ nhàng đè đè tối hôm qua liền phát thượng cục bột, cảm giác cũng không tệ lắm. Hô tiết thu phân mấy người lại đây, một bên cho nàng giải thích, một bên bắt đầu đánh giá hướng cục bột xoa mặt kiểm Đái cục bột xoa hảo, đặt ở bệ bếp bên cạnh, xuyên xuyên cùng quách thẩm cũng tới rồi. Một ngải chỉ huy vài người tẩy rau cải trắng, chặt thịt nhân, lại cầm khương cùng hành tắt thành mảnh vỡ nhi, cuối cùng lại phóng thượng dầu nành, nước tương. Mối còn có tối hôm qua ngao tốt một chén heo canh xương hầm, đầy đủ quấy hảo, lúc này mới bắt đầu giáo vài người bao bao tử, tiết thu phân cùng quách thẩm thường ở phòng bếp, cho nên, học lên thực mau, thử bao mấy cái về sau, cũng đã ra dáng ra hình. Xuân phân cùng hạ trí muốn kém hơn một ít, nhưng cũng không tồi, chỉ có xuyên xuyên tuổi còn nhỏ không nhẫn mại, bao hai cái, chẳng những nhân phòng thiếu, dáng vẻ cũng nghiêng lệch vặn vẻo cực xấu, nàng có nghĩ thầm muốn phủi tay không làm. Lại sợ tỉ tỉ trách cứ, trộm ngắm vài lần. Một ngại như thế nào sẽ không biết nàng tính tình, cũng không để ý tới nàng, phân phó hạ trí đi đem chưng thế soát sạch sẽ, nồi to hơn nữa hai gáo thủy bắt đầu nhóm lửa. Xuyên xuyên thấy tỉ tỉ không để ý tới chính mình, biết nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình chơi tính tình, đành phải nghẹn miệng lại hạ tâm xem đại gia như thế nào bao, chậm rãi cũng bắt đầu bao đến ra dáng ra hình. Qua một nén hương công phu, một ngải nhìn bánh bao số lượng không sai biệt lắm liền phân phó vài người đem bánh bao thưa thất bại ở phô sợi thô bố trưng thế thượng cái hảo cái nắp bắt đầu lửa lớn trưng lên sau đó vài người một bên tiếp tục bao một bên chờ đợi bách hoa quốc đệ nhất thế bánh bao ra nổi vài người nói dỡn vài câu chậm rãi trưng thế liền có mùi hương truyền ra tới xuyên xuyên nhịn không được lúc nào cũng thân cổ hướng nổi to bên kia xem một ngải buồn cười quát quát nàng cái mũi nhỏ trên tay bột mì thuận tiện vì nàng dính cái bạch muối Chọc đến xuân phân mấy cái đều cười rộ lên, quách thẩm là cái tính tình rộng rãi, liền cười nói, phu nhân cùng tiểu thư cảm tình thật tốt. Một ngày cười qua, liền cầm khăn tay cấp xuyên xuyên lau khô, chúng ta xuyên xuyên chính là cái có khả năng đại cô nương, trong chốc lát đem bánh bao đoàn trở về cấp mãi mãi nếm thử, mãi mãi cũng đến khen người hiếu thuận đâu. Thật vậy chăng? Xuyên xuyên mắt to sáng lấp lánh nhìn tỉ tỉ, Trong mắt một mảnh chờ đợi chi sắc, hai tử tâm, đều là mẫn cảm, lão thái thái mấy ngày nay tuy nói không giống trước một thời gian như vậy một lòng phô ở sắp sửa trở về kia một nhà trên người, bắt đầu nhớ rõ quan tâm cháu gái, nhưng là, mặc kệ thời ai, nói không được tam câu nói, liền còn sẽ quải đến nhi tử tôn tử trên người. Tiểu nha đầu vẫn là rõ ràng cảm giác được vắng vẻ, hiện giờ nghe nói có thể được đến mãi mãi khen, lại như thế nào sẽ không kích động. Đương nhiên là thật sự. Trong chốc lát đem xuyên xuyên bao xinh đẹp nhất mấy cái đoan trở về. Sau đó chỉ chỉ thớt thượng siêu siêu vẻo vẻo kia mấy cái, thở dài, tiếp tục nói, này mấy cái xấu, liền đành phải để lại cho ta ăn, ai làm ta là đương nhân ra tỉ tỉ đâu. Tỉ tỉ. Xuyên xuyên bị đậu đến đỏ bừng mặt, làm nung bắt lấy nàng ống tay háo. Một ngày đoạt lại chính mình ống tay háo, nhìn mặt trên rõ ràng bột mì dấu vết. Trên mặt giả bộ một bộ tức giận bộ dáng, trong mắt đi tràn đầy đều là ý cười. Người cái hư nha đầu, không biết tỉ tỉ sẽ không làm nữ hồng à, còn đạp hư ta quần áo, ngày khác cái ngươi nữ hồng học giỏi, cần phải bồi ta một kiện. Liền không bồi, tỉ tỉ lại khi dễ ta. Xuyên xuyên bị nàng nói tính tình đi lên, càng thêm hướng nàng trên quần áo chắt mặt tường phấn, một ngải liền cười trốn tránh, xuân phân mấy cái vội tiến lên kéo ra, hầu hạ tỉ mỗi hai cái xử lý váy áo. Một ngải giặt sạch tay, uống ngụm nước trà nhuận hầu, nhìn ngồi sổm nhà bếp biên nhi xuyên xuyên, cười nói, thời điểm không sai biệt lắm, tiết thu phân sôi đi, tiểu tâm nhiệt khí năng tay. Tiết thu phân lên tiếng, nhanh nhẹn sôi hạ thế, dùng chiếc đua gắp hai cái bạch béo bánh bao, phân biệt đặt ở hai cái miêu thanh liên xứ đĩa, khi trước phủng cho một ngải cùng xuyên xuyên, sau đó mới mỗi người phân một cái. Một ngải ăn hương vị giống nhau, rốt cuộc gia vị cũng không phải thập phần đầy đủ hết nhưng là vài người khác nhưng không như vậy cảm thấy liên tục khen hạ chí cùng xuyên xuyên càng là bắt đầu ăn khởi cái thứ hai bánh bao một ngày nghĩ nghĩ tạm thời như vậy cũng hảo về sau chậm rãi lại cải tiến đi rốt cuộc trong không gian những cái đó gia vị tạm thời còn không thể lấy ra tới những người này tuy nói đều là ký tên bán đứt mua trở về nhưng là ổn thỏa khởi kiến vẫn là muốn nhiều quan sát một đoạn thời gian các ngươi mấy cái muốn ăn liền ăn nhiều mấy cái đi Đem dư lại mấy thế cũng đều trưng ra tới Xuyên xuyên trở về khi Bưng cho nãi nãi một phần nhi Hạ trí nhớ rõ cấp vương lão gia tử ra đưa lên mười cái Mặt khác hỏi một chút hắn những cái đó Quý giá dự thảo Nếu lo lắng qua mùa đông không dễ Khiến cho hắn toàn đưa lại đây Quách thầm nhi, ngươi học xong cách làm Về sau phòng bếp lớn bên kia Mỗi bảy ngày liền bao một lần bánh bao Cho đại gia cải thiện một chút thức ăn đi Hảo, các ngươi bao đi ta về phòng viết chữ đi. Một ngải buông chết búa, đêm này đó việc vật an bài thỏa đáng. Là, phu nhân. Vài người vội vàng đáp. Đi tới cửa, một ngải lại xoay người nói, cơm trưa không cần chuẩn bị của ta, ta muốn nhiều nghỉ một lát. Giữa trưa thời điểm, tiếu đại gia phái đầu bếp hẳn là liền đến, cũng không cần đưa tới ta ngày tới, ngày mai tái kiến cũng không muộn. Nếu là nữ tử liền an bài mỗi ngày đến phòng bếp nhỏ tới hỗ trợ, là nam tử liền an bài ở phòng bếp lớn. Đại gia không cần tàng tư, bánh bao cùng xào rau gì đó, có thể giáo sẽ dạy một ít. Nhưng là, người này rốt cuộc không phải chúng ta gia, trong nhà quy củ các ngươi cũng đều biết, chú ý chút là được. Đúng vậy, Tiết Thu phân cùng Quách Thẩm lại lần nữa đáp. Một ngày lúc này mới xoay người trở về phòng, lưu lại vài người cao hứng ăn mấy cái bánh bao, bắt đầu tiếp tục một bên nói giỡn một bên làm việc nhi. Đảo mắt lại là thiên đi qua. Vào đông trận thứ hai tuyết lại hạ xuống. Bởi vì mấy ngày trước đây liền thêm vào hảo lương thực cùng tất cả đồ dùng, cho nên, cũng không có gì hảo lo lắng. Một ngày dậy sớm rửa mặt xong rồi, ở Xuân Phân khuyên bảo hạ thay đổi kiện hơi hậu chút mỏng miên việc nhà váy áo, chờ đợi bãi cơm lỗ hổng, nhìn thấy trong viện tích thật dày tuyết trắng, nhất thời hứng khởi, chạy tới đoạt hạ trí trong tay cái chổi quét khởi tuyết tới. Từ trong nhà mua người trở về, Nàng hồi lâu đều không cần chính mình động thủ làm cái gì việc, phàm là có việc, nói một câu, liền có người xử lý thỏa đáng, ngoại viện có quản gia quét thuốc, nội viện có xuân phân bọn họ mấy cái đại á đầu, nàng mỗi lần vừa động thủ làm cái gì, mấy người này trên mặt sợ hãi đều làm nàng có loại tội ác cảm, chỉ phải an tâm nhàn nhã miêu đông. Mà trong phủ mọi người, qua lúc ban đầu ma hợp kỳ, các hạng sự tình đều dần dần có chương trình. Cũng xác thật không có gì yêu cầu nàng lo lắng. Phần 30 Xuân Phân cùng Quách Quảng gia cùng nhau thương lượng một chút, nguyên lai like mọi người cho ở đều là lâm thời an bài, cũng không hợp lý, cho nên, một lần nữa trải vớt lại an trí lúc sau báo với nàng biết, cũng liền định ra tới, Quách thúc một nhà ở tại kêu tam tiểu gian Tây Nhĩ Phòng. Xuân Hạ Thu Đông Bốn tì mang theo tiểu thanh tiểu mầm ở tại Tây Sương năm gian đại phòng nhất Bắc Phòng, thật dài giường đất, đủ ngủ đến hạ 6 cá nhân. Bên cạnh chỉ dựa gần tiểu thính kia gian làm phòng ngủ, tạm gác, lại mấy cái nha đầu, ngày thường theo thùa may vá hoặc là viết chữ chi dùng. Chính giữa nhất tiểu thính khóa lên để đó không dùng, phía nam kia hai gian tắc làm nhà kho. Âu Dương bởi vì muốn hộ vệ sân an toàn, ở tại đông Nhĩ phòng, cái kia vị trí phương tiện hắn hai trọng sân cùng nhau trông non. Ôn bá người già rồi giấc ngủ nhẹ, liền ở tại đại môn phía bên phải hai gian tiểu nhà kề. Sân giác thượng có ra súc lều cùng một ít công cụ, ban đêm cũng có thể chăm sóc một chút. Dư lại A Đại bọn họ sáu cái cùng thanh phong minh nguyệt hai cái choai choai tiểu tử vẫn là ở tại đảo tòa phòng dựa vào phòng bếp lớn kia hai gian đại trong phòng. Ban đêm thay phiên công việc thiêu địa nhiệt cũng gần một ít, dư lại bốn gian khóa khởi dự phòng. Chương 43 quét tuyết chi tranh. Như vậy, trong ngoài an bài thỏa đáng, nhân thủ đắc lực, một ngày chỉ cần mỗi 10 ngày trang một chút tiêu dùng sổ sách còn lại thời điểm liền có thể tùy tiện an bài lúc trước mọi chuyện thân vì thậm chí xối đất làm ruộng nàng liền ngóng trông có người phân rút có thể nhàn nhã lười nhác đội nhật hiện giờ thật làm phủi tay trường quầy ngược lại đột nhiên cảm thấy không thú vị hạ trí đương nhiên không dám làm nhà mình phu nhân động thủ làm này đó việc nặng vội vàng đi theo nàng phía sau khuyên bảo cũng không có thành công chỉ phải lại tìm đem cái chổi kén bay nhanh trong lòng nghĩ chính mình muốn cướp nhiều làm một ít Phu nhân không đến quét cũng liền dừng tay. Ý tưởng là không tồi, đáng tiếc lại không dự đoán được. Sự có vừa khéo, từ phòng bếp ra tới đứng ở hạ phong khẩu nhìn trời trần tẩu đang bị nàng dơ lên vụn tuyết tới vừa vạn. Nàng vốn là tiếu phủ quản gia con dâu, trưởng phu ở tiểu lầu đương đầu bếp. Nàng cũng tại nội viện phòng bếp nhỏ thượng bếp, ngẫu nhiên cân nhắc một ít thức ăn hồng đến phu nhân cao hứng. Ở phu nhân trước mặt cũng coi như người tâm phúc, ngày thường ỉ vào thế, phàm là kinh nàng tay sự. Thường thường ăn lấy tạm ớn, chọc đến trong phủ mọi người đều có chút câu ván hận, nhưng là sợ với nàng bối cảnh thâm hậu cũng không dám nói thêm cái gì. Lần này, Tiếu Hằng suy xét đến muội tử ở qua thân phận, liền đem nàng phái đến nơi này tới học tập tân môn an. Nàng trong lòng vui dạo dược suy đoán nhà mình lao ra nghĩa muội, như thế nào cũng là cái gia đình giàu có, chính là, đi vào nơi này vừa thấy, thật là hoàn toàn thất vọng. Nguyên lai like là một cái ở góa nữ nhân mang theo mấy cái nô buộc ở tại như vậy xa xôi thôn nhỏ, liền tính sân kiến không tồi, nhưng là, cũng so ra kém trong thành tòa nhà lớn ái trong lòng liền có chút xem thường, liên quan nói chuyện làm việc đều có chút khinh mạn. Như thế bảy tám thiên qua đi, nhìn một ngải ở bên trong mọi người đều không có cái gì phản ứng, liền càng thêm ngạo mạn lên. Tiết thu phân vài người đều không kiên nhẫn cùng nàng giao tiếp, nhưng là... Lại không muốn lấy này đó việc nhỏ đi phiền phu nhân, liền nghĩ nhẫn nhẫn, nàng lại không phải nhà mình trong phủ người, không có khả năng cả đời ở nơi này, chỉ cần nhẫn quá đường nguyệt, chờ nàng trở về tiếu phủ thì tốt rồi. Sáng nay, chân tàu ở ấm trong phòng ngủ ngon lành, nhưng là ngại với muốn bỏ dậy chuẩn bị cơm canh không thể lâu ngủ, trong lòng liền có chút oán khí, hiện giờ bị người đâu đầu rót một phùng tuyết tới, như thế nào còn chịu đựng được. Một ngày mấy ngày nay vẫn luôn ở luyện tập tâm thần đối linh khí khống chế, vô luận làm chuyện gì, đều phân ra một tia tâm thần chú ý duy trì linh khí cháo. Nói đến cũng thần kỳ, mùa hạ khi có linh khí, liền rất mát mẻ, mà tới rồi này vào đông, linh khí cháo lại thực cấm áp, cái này phát hiện làm nàng thập phần cao hứng, cho nên, tuy rằng bắt đầu mùa đông là tuyết, thời tiết lạnh lẽo, nàng quần áo vẫn là thực đơn bạc, nhậm xuân phân mấy cái như thế nào khuyên bảo cũng không chịu nhiều hơn kiện hậu. Vẫn như cũ vẫn là tố sắc kẹp áo hoặc là mỏng áo đông, vào đông trên nền tuyết liền cực không thấy được. Lúc này nàng lại đã quét đến viện môn phụ cận, Trần Tẩu liền không chú ý tới nàng tồn tại. Ngược lại là hạ trí an mặc tân tắc vàng nhạt sắc áo đông, đứng ở trên nền tuyết đặc biệt bắt mắt, làm Trần Tẩu một chút liền bắt lấy mục tiêu. Là cái nào tiện nhân, sáng sớm nhi liền tại đây lăn lộn mù quáng, cũng không nhìn điểm nhi người, đôi mắt đều mù a Nàng thanh âm lại tiêm lại lợi làm một ngải đột nhiên nhíu hạ mày, xoay người thấy là nàng, liền trầm hạ mặt. nàng ngày thường lười nhác, đa số thời điểm đều ở thư phòng đọc sách, hoặc là viết chút kế hoạch, rất ít quản trong viện này đó nhàn sự. nhưng là này không đại biểu nàng, cái gì cũng không biết. Xuân Phân cũng từng mịt mờ cùng nàng để qua vài câu này trần tẩu sự tình, vốn tưởng rằng nữ nhân này bất quá là đôi mắt danh lợi một ít, hiện giờ xem ra chỉ sợ muốn càng sâu một ít. Ở chủ nhân trong viện liền lớn tiếng như vậy chửi bậy, không phải tâm trí không được đầy đủ, chính là căn bản không thấy. Đến khởi chủ nhân ra. Bên này hạ trí chí chính không lưng nỗ lực gia tăng làm trong tay việc đâu, đột nhiên nghe thấy trần tẩu chửi bậy, nàng cũng có chút không rõ, tả hữu nhìn nhìn, chỉ có chính mình cùng phu nhân ở trong viện, mà ly trần tẩu gần nhất chính là chính mình. Nàng tính tình vốn dĩ cũng không phải cái mềm, lập tức liền đứng thẳng thân mình, phản bác ra tiếng, trần tẩu. Ngươi mắng ai đâu, nếu là ta quét tuyết đụng tới ngươi, đó là ta không cẩn thận, cho ngươi nói lời xin lỗi là được, đến nỗi lớn tiếng như vậy chửi bậy sao, các ngươi tiếu phủ chính là này quy củ à, cũng không sợ người chê cười đi. Ngươi nói ai đâu, tiện nha đầu, chúng ta tiếu phủ là gì dòng dõi, các ngươi đây là gì dòng dõi, còn chê cười chúng ta, ngươi xứng sao. Hạ tiện nô tài, liền ngươi như vậy, ở chúng ta trong phủ, chỉ bất tử ngươi chân tàu không dự đoán được hạ trí còn dám cãi lại khí sát mặt đỏ bừng xoa nổi lên eo tiếp tục chửi bậy hạ trí cũng không yếu thế nghe miệng nàng làm nhục nhà mình cũng tức giận lên các ngươi dòng dõi hảo ngươi còn đến nơi đây làm gì a ta là hạ tiện nô tài ngươi chẳng lẽ liền không phải ngươi liền cao cái mấy đẳng cũng không thể biến thành chủ tử a đừng nói ta không ở các ngươi tiếu trong phủ chính là ở đằng kia cũng sớm một trạng bẩm báo chủ ra nơi đó Đánh chết ngươi cái này, người đàn bà đánh đá. Ngươi nhìn xem ngươi đã đến rồi mấy ngày, đều làm cái gì chuyện tốt, trừ bỏ ghét bỏ ăn mặc chi phí, chính là thổi phồng chính mình năng lực, ngươi còn sẽ làm cái gì. Hạ trí chính nói đến một nửa, tiết thu phân nghe thấy thanh âm từ phòng bếp chạy ra khuyên can, thấy một ngài trầm khuôn mặt đứng ở viện môn trước, lập tức ra tiếng đánh gây hạ trí, đều không cần xảo, phu nhân ở đâu. Một ngài bị hai người kêu tức giận đến ngược lại cười vẻ mặt không thèm để ý xua xua tay không có việc gì làm các nàng tiếp tục xảo ta nghe còn rất mới mẻ hạ trí biết nhà mình phu nhân tính tình hảo làm người dày rộng mọi việc không yêu so đo chính mình tay trân trọng nhiều có thất thủ đánh nát chén trà chén đĩa việc phu nhân cũng cũng không trách phạt chính là hôm nay phu nhân như vậy rõ ràng thực tức giận lại cười nói lời nói nàng lại trước nay chưa thấy qua trong lòng minh bạch phu nhân đây là thật sinh khí cũng không màng trên mặt đất tuyết động dính ướt váy áo, vội vàng thỉnh thịch quỳ xuống. Phu nhân, nô tỳ sai rồi. Chân tẩu lúc này cũng thấy một ngải đứng ở một bên, nhớ tới vừa rồi chính mình mang đến những lời này đó, trong lòng liền có chút sợ hãi, nhưng là, nghĩ lại ngẫm lại chính mình cũng không phải nàng nô tì, nàng cũng không tư cách quản giáo chính mình, cũng liền không có đi theo quỳ xuống, ngược lại giống không có việc gì người giống nhau, cùng một ngải chào hỏi, phu nhân sớm a làm ngài chê cười một ngài cũng không để ý tới nàng trực tiếp đối tiết thu phân nói cơm sáng hảo sao tiết thu phân đang có chút cấp không biết làm sao nghe thấy phu nhân hỏi lập tức trả lời hảo phu nhân ấn phu nhân hôm qua phân phó sáng nay nhi là rau cải trắng thịt heo bánh bao cùng bắp mặt nhi cháo còn có tố xào rau cải trắng cùng hành bạo trứng gà hai dạng tiểu thái đã biết đừng quên sấn nhiệt cấp tây viện đưa đi ta kia phần liền không cần thượng các ngươi phân ăn đi, hạ trí quỳ đến thư phòng đi, trần tẩu cũng hồi chính ngươi phòng đi, không có phân phó không được ra tới. một ngài nói xong xoay người trở về phòng, hạ trí sợ tới mức anh anh khóc lên, trần tẩu nghe thấy không xử phạt chính mình, hoàn toàn buông vừa rồi còn có chút treo tâm, khinh miệt nhìn hạ trí liếc mắt một cái, cái mũi một hừ, tiêu căng ngạo mạn giống cái thắng lợi tướng quân tựa mà, trở về phòng tiếp tục ngủ nướng đi. tiết thu phân nhìn hạ trí liếc mắt một cái. Hướng về thư phòng phương hướng một đưa mắt ra hiệu, sau đó liền vội vàng chạy đi tìm Xuân Phân. Đại Xuân Phân bưng trà nóng go gõ thư phòng môn, nghe thấy phu nhân ở bên trong ứng, lúc này mới chậm rãi mở cửa đi vào, hạ trí chính quỷ gối góc tường rất nước mắt, nhìn thấy Xuân Phân tiến vào, vẻ mặt ủy khuất cùng chờ đợi. Xuân Phân buông xuống mi mắt, tựa như không có nhìn đến nàng giống nhau, vững vàng nâng phương bàn phóng tới trên bàn sách, đem chén trà phóng tới bên cạnh bàn. Một ngải ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thu trong tay mút, đem giấy viết thư điệp mấy chiết, nhét vào phong thư. Sau đó cũng không nói lời nào, nâng chung trà lên uống một ngụm. Chương 44 lại hiển lộ bí thuật. Xuân Phân không giấu vết nhìn nhìn nàng sắc mặt, nói, phu nhân, không cần cùng các nàng hai cái không quy củ nhân sinh khí, vẫn là ăn trước cơm sáng đi, lại chỉ hoãn trong chốc lát, cháo liền lạnh." Một ngải buông chén trà, nhìn khỏe mắt thông minh hạ trí, ta ăn không ô. Thức ăn nhưng thật ra không thể đạp hư, tiêu tiết thu phân phân một nửa cấp ôn bá, một nửa kia nhi đưa đến Âu Dương hộ vệ nơi đó đi. Xuân phân hơi hơi mỉm cười, phu nhân, chúng ta mấy cái cũng đi theo bên cạnh ngươi có đoạn thời gian, ngài cũng biết, hạ trí nha đầu này chính là lanh mồm lanh miệng, có lý nhi không cho người chủ nhân, vừa mới trần tẩu lại làm nhục chúng ta trong phủ, nàng lúc này mới không có quý củ. Phu nhân nếu sinh khí, liền phạt nàng đói mấy đốn cũng hảo. Chỉ là không cần tức điên thân mình mới lả. Một ngải quay đầu nhìn nhìn Xuân Phân, xì một tiếng cười. Xuân Phân cùng góc tường hạ trí đều là sừng sốt, không rõ phu nhân vì cái gì đột nhiên lại cười. Hạ trí ngươi lại đây. Một ngải không để ý tới các nàng kinh nghi, hô hạ trí lại đây. Hạ trí liền trên mặt nước mắt cũng chưa tới kíp sát, vội vàng lại đây, muốn tiếp theo quỳ xuống. Một ngải lại ngăn cản nàng, không cần lại quỳ, ta vừa rồi muốn ngươi quỳ. Ngươi còn không có suy nghĩ cẩn thận là vì cái gì sao? Hạ trí cùng Xuân Phân nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó lắc đầu. Một ngày cũng không vì khó nàng, ta muốn ngươi quỳ, là muốn cho ngươi minh bạch, tính tình đanh đa đá không phải chuyện xấu, chính là càng quan trọng là phải học được thấy rõ thời thế cùng hoàn cảnh. Chân Tầu nói năng lô mãng, tự nhiên là nàng không đúng, chính là, ngươi là chúng ta trong phủ người, cùng nàng không quan tâm như vậy đối mang lên, trước không nói. Như vậy đối mắng có bao nhiêu thất lễ, bản thân nàng là tiểu đại gia trong phủ phái tới, mặc kệ hôm nay vì sao nguyên nhân nổi lên tranh trước, người ở bên ngoài xem ra đều là nàng ở chúng ta trong phủ bị chấm đại. Ai đều là gặp chuyện chỉ nói chính mình lý, vạn nhất tiểu đại gia vợ chồng là cái không rõ lý người, bị nàng vừa khóc tố bẻ cong, vốn dĩ hảo hảo giao tình rất có thể liền náo cương. Tiếp theo, hôm nay ngươi hẳn là trước cùng nàng xin lỗi, lại nâng ra ta tới trấn trụ nàng. Nàng nếu biết điều, vậy quên đi, nếu nàng vẫn là tiếp tục chửi bậy, đó chính là không đem ta để vào mắt, dĩ hạ phạm thượng. Việc này mặc kệ cuối cùng nói đến ai trước mặt, đều sẽ nói ngươi hiểu quy củ, mà nàng chính là cái mục vô chủ gia, ỷ thế hiếp người ác nô. Chính là, ngươi cùng nàng chống lạnh đôi mắng, vốn dĩ hai người đều có sai, chính là, ngươi là chủ gia người, nàng còn xem như cái khách, người khác đều liền sẽ có khuynh hướng nàng, nói là ngươi nô đại khinh khách.